Mời các bạn cùng nghe phần 6 phần ngoại truyện của truyện ca tẫn đào hoa. Các bạn đang nghe truyện tại cỗ đọc Ngoại truyện về Tống Từ Kính Mấy năm nay, mùa hè kinh thành càng ngày càng nóng. Tháng này năm trước còn có thể mặc hai lớp quần áo, nay chỉ mặc một lớp áo lụa thôi cũng cảm thấy nóng. Con chim đỏ rực trong lồng không ngừng náo động khiến những sợi lông vũ mỏng may rơi là tả. Nó nhảy lên nhảy xuống, thỉnh thoảng lại phát ra những tiếng kêu thuy ngắn ngủi lại êm tai. Đại nhà hoàn ấu thanh bưng trà tới thở dài nhìn về phía con chim, buông tách trà rồi lấy thức ăn ra cho nó. Tống tử kính thấy vậy cười nói, nó nóng quá thôi, ngươi đem lồng vào nhà đi thêm cho nó chút nước. Vâng ạ, ấu thanh khẽ nhún gối, sách lồng chim vào phòng. Quy cù trong phủ không tính là nghiêm ngặt có điều tính cách tống tử kính rất cẩn thận chặt chẽ, mấy năm nay quyền cao chức trọng trên gương mặt hiếm thấy nụ cười, hạ nhân cũng tự giác cung kính hơn vài phần. Tống Tam này là quản gia của tướng phủ, bản thân đã lấy vợ sinh con, nhưng gương mặt non nớt vẫn chưa thay đổi là bao. Hắn nhẹ chân đi tới, thấy Tống Từ Kính không phải đang trầm tư mới tiến lên nói thiếu ra cơm tối xong rồi, dọn ở đâu ạ? Hơi nóng trên người Tống Từ Kính còn chưa tan, cũng không có khẩu vị thế nhưng trong đầu đột nhiên bật ra một giọng nói giòn tan mang theo ý cười ăn uống không điều đồ cẩn thận thủng dạ dày. Giọng nói kia mang đến cho ngày hè oi bức một chút mát mẻ tâm tình của hắn tốt hơn, phân phó, ở trong đỉnh đi. Tống tam bắt đầu sắp xếp, tống từ kính đứng lên, chậm rãi đi về phía đắc phong đỉnh. Trên hành lang có chút gió, vạt áo hắn khẽ bay lên. dáng người nhẹ nhàng, khoan khoái, thon dài như một cảnh liễu. Một phiến lá rộng bị thổi tới, còn chưa tới gần người đã bị một thứ gì đó ngăn lại, ấu thanh đi theo phía sau lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, ái mộ. Món ăn rất đơn giản. Tống tử kính chưa thành thân, ra ra vào vào chỉ có người thân tín theo hầu tướng phù tuy rộng lớn nhưng không nhiều người hầu. Trước đây hoàng đế từng có ý định làm mối cho hắn bị hắn lạnh nhạt từ chối. Là người quen cũ đã hơn 10 năm, hoàng đế chỉ cười cười cũng không nói gì thêm. Tống tam cấp thức ăn cho tống từ kính theo thói quen, miệng nói, lưu sự phụ nói tiết trời oi bức nên ăn nhiều đồ ăn hạ hỏa sáng mắt nhuận phế. Ngài nếm thử tuyết lê phiến này đi chính là lê hoàng thượng đã ban cho đấy ạ Tống tử kính một tay chống cầm, một tay cầm chén rượu, khẽ nhấp một ngụm, không hề động đũa. Đắc phong đỉnh rất rộng, một hành lang treo tranh vẽ nối với nhà thủy tạ, gió thổi màn trướng xanh lam, những khóm hoa nở rộ ngập tràn trong viện nhẹ nhàng dập rình trong gió đêm, hương thơm thoang thoảng, còn chưa tới giờ lên đèn, trong đỉnh hơi tối, cảnh sắc phồn hoa rực rỡ ban ngày nay mang theo chút hoang vắng cô đơn. Tống từ kính nhìn bát đĩa trên bàn, bên cạnh chỉ có một mình mình đang ngồi. Nhà hoàn, hạ nhân đứng rất xa, tống tam trầm lặng đứng trong bóng tối. Một cơn gió thoảng qua, hắn nở nụ cười. Quả thật có chút buồn tẻ. Bản thân hắn cô đơn cũng không nói làm gì, nhưng ngay cả người ở trong hoàng cung có vợ con vây quanh, ngày đó hẹn mình uống rượu chơi cũng nhỏ giọng oán giận một câu như vậy. Khi tần đế mới đăng cơ, căn cơ quốc gia bị dao động tuy chưa đến nỗi khắp nơi hoang tàn nhưng chỗ nào cũng để lại cục diện rối rắm to to nhỏ nhỏ khiến bọn họ phải thu dọn suốt 4 năm, trong 4 năm đó thời gian ngủ mỗi ngày còn chưa đến 3 canh giờ. Đã thế vị Hoàng đế bệ hạ không hề có giác ngộ của người làm vua một nước kia khăng khăng cho rằng bản thân bị Tống Tử Kính bóc lột sức lao động tuy rất cần mẫn nhưng trên mặt luôn viết ba chữ không tình nguyện to đùng cho hắn xem. Giờ nghĩ lại chính Tống Tử Kính cũng phải bội phục bản lĩnh nhìn mà coi như không thấy của mình. Thời kỳ hỗn loạn vừa qua thời kỳ ổn định đến quá mức bất ngờ. Tựa như năm mới vừa qua, lũ lụt không còn lan tràn, bệnh dịch không còn bạo phát, lương thực gia tăng sản xuất, nhân khẩu cũng tăng, thiên hạ, thái bình, ngay cả thổ phỉ cũng ít đi nhiều. Con người một khi rảnh rỗi, khi ở một mình sẽ nghe được một số âm thanh. Đó là giọng nói vừa xa lạ vừa quen thuộc, nói lên sự khắc khổ khắc sâu trong lòng. Tống từ kính nhấp một ngụm rượu, lỗ tai lại nghe đến tiếng cười sang sàng lanh lành. Tiếp đó lại là một giọng nói mềm mại, sợ hãi mang theo vẻ lấy lòng rõ ràng, tiên sinh ta đều nghe tiên sinh, tiên sinh cũng không được gạt ta nha. Đứa bé kia, rõ ràng cái gì cũng biết, biết rõ hơn bất cứ ai. Tống Từ Kính cảm thấy phiền muộn, uống một hơi cạn sạch rượu trong chén. Tống Tam có chút lo lắng, không ăn gì chỉ uống rượu sao được. Lúc này Tống Từ Kính tự nhủ, ngày dỗ của cha sắp đến rồi. Đúng vậy Tống Tam thoáng hiểu ra vì sao tâm trạng thiếu da không tốt. Thời gian qua thật nhanh, Tống Tam lau giọt mồ hôi trên chóp mũi, năm nay là đại tế 5 năm thiếu ra phải về nhà tổ ở Thiên Giai Cốc trong núi Cửu Lan. Trên núi có lẽ sẽ mát mẻ hơn nhiều, núi Cửu Lan cách Kinh Thành không xa lắm cho dù đội xe có đi chậm chỉ 10 ngày sẽ tới nơi. Tống từ Kính không vội, hắn còn hy vọng đường có thể dài hơn một chút. Cơ hội rời kinh thả lỏng cũng không nhiều chính hoàng đế cũng ghen tị đến đỏ mắt. Cao đường nhà ngươi không phải đều an táng tại Thanh Châu sao? Chạy lên núi làm gì? Tống từ kính nhàn nhã tự đắc nhấp một ngụm trà, nói trước khi ngài đăng cơ đã hứa, mỗi năm năm sẽ chịu chi phí dô ngoạn cho thần một lần. Hoàng đế nghiến răng, hung hăng đóng dấu thả người. Ngược lại là thái tử tuổi còn nhỏ ẩm ý muốn ra ngoài chơi cùng thái phó, bị hoàng hậu kéo lại. Hoàng hậu cười nói thái phó về nhà tế tổ, lên đường bình an, sớm ngày trở về. Hoàng thượng không thiếu được phụ tá đắc lực sau đó là một đoạn quan tâm chi kỷ rất dài, ngay cả tống tử kính cũng có chút cảm động hiện lên trên nét mặt nghĩ thầm hoàng đế muốn nàng làm hoàng hậu cũng là có đạo lý. Ra khỏi kinh thành, có lẽ do tâm tình khoan khoái, cảm thấy thời tiết mát mẻ hơn nhiều. Lần đầu tiên trong đời tống tử kính sai tống tam tới ven đường mua đồ ăn vặt, lại cao hứng đi đường thủy vài ngày. Hôm nay ánh trăng rất đẹp lơ lửng ngay trên dòng sông tiếng ca từ bờ bên kia đạp sóng mà đến. Tống tử kính ngồi trên đầu tàu hóng mát, ấu thanh ở bên cạnh gọt hoa quả cho hắn. Cô gái có gương mặt thanh tú trắng ngần, khí chất thanh tao lịch sự, vô cùng có phong phạm tiểu thư khuê khác. Nàng theo tống tử kính đã 5 năm, năm đó nàng bị cậu bán cho lưu ra làm nha hoàn, tống tử kính cúi đầu đi qua lan can nhìn lứt qua, cảm thấy đôi mắt tròn xoe như mắt nai kia có chút quen thuộc. Vì vậy trong lúc xúc động đã sai tống tam đi mua nàng. Rửa sạch bụi bẩn trên mặt thay quần áo sạch sẽ, lấy tên gọi ấu thanh giữ lại bên người Nghe một tiếng tiên sinh của ấu thanh cảm thấy khoảng không từ sau khi đứa bé kia mất đi không còn trống rỗng đến đáng sợ như trước nữa. Tiên sinh ăn táo đi. Ấu thanh đưa một miếng táo đã gò xong cho hắn. Năm nay nàng đã 18 rồi, ngữ điệu không còn ngây thơ lãng mạn như trước mà mang theo vài phần bình thản trưởng thành. Mấy năm rồi theo tống tử kính, nàng được học chữ, được học tính sổ sách. Tống từ kính tín nhiệm nàng, giao cho nàng rất nhiều chuyện trong phủ, nàng cũng sắp được tính là nửa chủ nhân trong phủ. Từ trên xuống dưới đều nghĩ nàng là người trong phòng Tống Từ Kính, chính nàng lại bình thản làm những việc trong phận sự của mình. Tống Từ Kính nhận lấy miếng táo, cắn một miếng, thờ ơ ăn. Ấu Thanh lại ngâm một tách trà, lần này tiên sinh ra ngoài tâm trạng có vẻ rất tốt. Ngay cả thuyền cũng dừng ở đây. Khóe mắt Tống Từ Kính vẫn còn dừng ở những tia sáng đỏ rực rạng rỡ ở phía kia của bờ sông, đương nhiên hiểu được ý của Ấu Thanh. Hắn cười cười, nói trước khi vào phủ ngươi đã được cậu mang theo khắp nơi kiếm sống, còn cái gì chưa thấy. Ấu Thanh cười nói, cũng đúng, cậu là đầu bếp, đã từng làm công ở không ít tiểu lâu. Nói xong, ngẫm lại, nàng tiếp lời cậu là người tốt, nếu không đã sớm bán nô tì vào những nơi đó rồi. Bờ kia lại có tiếng đàn du dương truyền đến, là lướt lọt vào tay, sướng lên khúc ly tình. Tống từ kính bỏ xuống miếng táo còn chưa ăn hết, cầm chén rượu lên, nhấp một ngủ. Rượu là rượu vũ hậu thanh do chính nhà mình ủ, phương thuốc do người từng tới ly quốc kia cho, nói là rượu lạnh nhuận phế, thanh tâm hạ hỏa là đồ uống tốt trong mùa hè, chỉ cho một mình hắn, ngay cả hoàng đế cũng không có. Rượu rất nhẹ, mang theo hương trúc, mùa hè hàng năm trong phủ đều ủ rất nhiều bình đưa vào cung, nhìn dáng vẻ không phục của hoàng đế tống từ kính bất xác cười. Trước kia, người kia tuy đã đi xa nhưng vẫn có thể mang tới cho bọn họ sự vui vẻ, giống như nàng vẫn còn ở ngay đó. Tống tử kính cảm thấy sự hoài niệm trong lòng mình sắp nhiều hơn cả năm vừa rồi cộng lại, lẽ nào thực sự là năm tháng không buông tha bất cứ ai? Vẫn là trà ngươi pha thơm, hắn buông chén trạc phân phó ấu thanh lấy cây sáo của ta đến đây. Đó chỉ là một cây sáo chúc hết sức bình thường, giá trị chưa được mấy đồng, ngọc như ý xuyên chỉ đỏ treo trên đó còn đáng giá hơn nó gấp trăm lần. Từ sau khi vào chiều làm quan, hắn không còn động đến sáo nữa kỹ thuật có vài phần cứng nhắc. Có điều trên con sông này làm gì có ai quen ai, thổi chút tiêu khiển mà thôi. Có người từng nói tiếng sáo của hắn là tiếng nhạc êm tai nhất thiên hạ. Tống từ kính cười ấu thanh nhìn vậy cảm thấy có vài phần thê lương cay đắng. Tiên sinh không vui, nàng biết. Nhưng vì ai, nàng lại không rõ lắm. Điều nàng có thể làm chỉ là ngâm một tách trà tinh khiết thơm mát nhất đặt trên bàn mỗi khi tiên sinh mệt mỏi. Nhìn tiên sinh mỉm cười, nàng cảm thấy một sự thỏa mãn từ trước đến nay chưa từng có, tiên sinh thích nhất trà nàng pha, ở trong phủ cũng chỉ uống trà nàng pha. Nghĩ cái gì vậy? Tống Từ Kính cầm cây sáo gõ nhẹ lên đầu ấu Thanh. Ấu Thanh đỏ mặt, tiên sinh thổi xong rồi, những người bên cạnh đều không nghe. Hiện giờ kỹ thuật của ta kém vậy sao? Tống Từ Kính nghiêm trang suy nghĩ. Mặt ấu Thanh càng đỏ, không phải tiếng sáo của tiên sinh. Tiếng sáo cô nương thích đại thúc còn có gì không hài lòng? Đột nhiên một giọng nói bay tới khiến hai người giật nảy mình, nhất là Tống Từ Kính. Mấy năm nay bận rộn hắn có chút sao nhãng luyện công thế nhưng cũng tuyệt đối không có chuyện có người tới gần ngay trước mặt mà hắn không phát hiện ra. Hắn khẽ nhíu mày, mắt phượng lập tức tỏa ra hàn ý ấu thanh ở bên dùng mình một cái. Giọng nói chuyển đến từ lòng sông, trên mặt nước tối tăm lộ ra một cái đầu nhỏ đen xỉ ướt sũng, lấp lánh ánh đèn dầu. Một đôi mắt to tỏa ra ánh sáng kỳ quái trong bóng tối. Ấu Thanh bị dọa đến ngây người. Từ nhỏ nàng đã được người già kể truyền thuyết quỷ thủy, nói là người chết đuối nửa đêm bò lên thuyền kéo người xuống đòi mạng. Tuy nàng không tin có con quỷ nào lại xuất hiện khéo như vậy, nhưng một thứ gì đó cổ quái ghé vào mạng thuyền, tiếng nói non nớt lanh lành cũng đủ khiến người ta sờn ra gà. Tống từ kính chỉ ngẩn người trong chốc lát, sau đó hắn nghe thấy tiếng chửi bới từ một chiếc thuyền khác phía bên kia sông. Ấu Thanh không nghe thấy, nhưng hắn nghe được rất rõ ràng. Mấy người các ngươi qua bên kia tìm, các ngươi đi theo ta, ra, đó là thuyền quan, kệ mẹ nó, bảo ngươi đi thì đi đi, tống từ kính thấp giọng nói ấu thanh ngươi vào trong đi. Ấu thanh bình tĩnh lại, xoay người trở về khoang tàu, không quên kéo dây thường cạnh cửa, rất nhanh đã nghe tiếng bước chân chạy về phía đầu tàu. Đó là ám vệ đã bị phái đi lúc trước, tống từ kính đứng chắp tay sau lưng, trong không khí thoang thoảng mùi máu tanh hắn biết nó phát ra từ thứ đang bám vào mạng thuyền kia. Đứa bé thì lại không hề có ý thức chạy trốn, cất giọng nói thanh thúy tiếp tục nói chuyện phiếm đâu đâu, đại thúc thật phong độ từ kinh thành tới à. Quý tính là gì, đã đón dâu chưa, vị tỷ tỷ sinh đẹp vừa rồi là ai, ai ra kinh thành thật là tốt hoa hoa cỏ cỏ đều là bảo bối. Tống từ kính nếp nó một cái, người đang muốn thử làm thùy quỷ à. Hả, không, không có. Đứa bé kia lập tức kêu to, đại thúc hãy thương xót kéo ta lên có được không. Nước rất lạnh nha. Thúc không kéo, vị tỷ tỷ sinh đẹp kia kéo cũng được. Tống Từ Kính cảm thấy gân xanh trên trán giật giật, một ám vệ tiến lại gần, "Đại nhân có cần?" Tống Từ Kính mím chặt môi, thuộc hạ thức thời lập tức lui xuống. Đứa bé kia còn đang kêu, "Đại thúc ngài làm việc thiện tích đức đi. Mấy đời tổ tông nhà ta sẽ phù hộ ngài phúc lộc an khang." Tống Từ Kính không nhịn được nữa, phun ra vài chữ, đều có từ lâu rồi. Đứa bé sừng sốt một chút lại lập tức nói, vậy phù hộ ngài phu thê mỹ mãn, sớm sinh quý tử. Ấu thanh ở trong khoang thuyền nhịn cười. Tống từ kính nói chuyện này không cần ngươi quan tâm. Chiếc thuyền lớn đèn đốt sáng rực từ đầu kia của sông dần dần tới gần âm thanh ẩm ý truyền đến rõ ràng. Tìm thấy chưa, tất cả xuống nước tìm cho ta. Ra trên thuyền quan kia có người. Đứa bé rốt cuộc cũng có chút nóng lòng ai nha, đại thúc đúng là thấy chết không cứu nha. Ta tự chạy trước đây. Nói xong, cơ thể tỏ một tiếng chìm xuống, biến mất bên mạn thuyền, chỉ khơi lên vài cuộn sóng. Trong lúc hành động lại có mùi máu tươi nhàn nhạt bay tới. Lông mày tống từ kính nhíu lại càng chặt, chiếc thuyền lớn kia tới càng gần, hai bên có thể nhìn thấy đối phương. Đầu thuyền bên kia có vài hán từ cao lớn, thấy tống từ kính bên này đều là thư sinh và gia đình, bề ngoài cũng bình thường nên không để trong lòng. Một người cao lớn trong đối phương chắp tay qua loa hành lễ, đêm khuya quấy dày đại nhân, chỉ là tại hạ có gia đình đả thương người rồi bỏ trốn, đang truy bắt mong đại nhân thông cảm. Xin hỏi đại nhân có thấy một hài tử 15, 16 tuổi không? Tống tử kính không hề chấp mắt một cái, đêm khuya, mặt sông tối tăng, không nhìn thấy gì cả. Đối phương còn muốn hỏi, đột nhiên có người hô tìm được rồi, ở bên kia. Trên một con thuyền nhỏ gần bờ có người nhảy xuống nước rất nhanh đã chuyển đến tiếng chửi mắng, trong đó tiếng kêu lanh lành của đứa trẻ kia đặc biệt rõ ràng. Cút ngay, đừng dùng cái tay bẩn chạm vào ta. Chết đi, chết đi. Tống tử kính có thể nhìn thấy thân thể nhỏ bé yếu ớt của đứa bé kia dễ dụa trong cánh tay mấy nam nhân y phục sách nát không che giấu được cánh tay gầy gò. Hán tử trên thuyền đối diện nghe vậy cười lạnh nói, vẫn còn ngang bướng như vậy, sớm biết vậy đã cho nó ăn thêm vài roi. Đi hất cầm nói, trói lại mang về. Âm thanh bên kia đã nhỏ xuống. Đứa bé vốn bị thương, dễ dụa không bao lâu liền mất sức bị người ta túm một cánh tay kéo về thuyền. Toàn thân ướt sũng, vết thương gặp nước bị ngâm đến trắng bạch. Đứa bé nằm trên đầu thuyền há miệng thở dốc gầy đến mức chỉ có da bọc xương, như một thanh củi bị ngọn đèn chiếu vào càng có vẻ yếu đuối khôn kể. Ấu thanh đã ra khỏi khoang thuyền khẽ hít sâu một hơi, hiển nhiên động lòng thương hại. Trên gương mặt tuấn tú của Tống Tử Kính hoàn toàn bình tĩnh, giống như không hề nhìn thấy đứa bé đáng thương kia. Đại Hán vừa nói chuyện đi tới trước mặt đứa trẻ, đá một cái thật mạnh vào người nó, miệng mắng, cho ngươi chạy. Cho ngươi chạy này, đứa bé kia phun ra một mụn máu ta cứ chạy ta cứ chạy đấy. Sau này Lão Tử đắc thế để rồi xem ta giết cả nhà đám chó má các ngươi thế nào. Gã kia nổi giận nói, hôm nay Lão Tử cho ngươi đi gặp Diêm Vương, xem ngươi còn giết được cả nhà ai. Nói đoạn liền vung trường tiên trong tay, hung hăng quất xuống. Đứa bé phát ra những tiếng kêu đau đớn, bị giòi quất đến mức lăn lộn trên sàn tàu, nhưng vẫn không mở miệng cầu xin tha thứ dù chỉ một lần. Trên cơ thể gầy gò của nó rất nhanh đã tràn đầy vết thương mới, chồng lên những vết thương cũ toàn thân không chỗ nào lành lặn. Gã kia vừa quất roi vừa buồn bực nghĩ quan viên trên thuyền đối diện cũng thật kỳ quái, rõ ràng là một thư sinh yếu đuối thế nhưng nhìn thấy cảnh máu me như vậy lại không chớp mắt, không nhăn mặt cũng không ngăn cản giống như không có chuyện gì xảy ra vậy. Đứa bé dần bị đánh đến mất sức tống tử kính cũng hết hứng để xem xoay người định trở về khoang thuyền Cũng chính trong chớp mắt này, khóe mắt hắn liếc đến một dấu ấn quen thuộc lộ ra trên chân đứa bé. Hắn lập tức dừng chân, xoay người nhìn lại. Càng chân gầy gọt quần áo rách dưới, trên làn da trắng bóc có ba dấu ấn giống như ba bông hoa lộ ra, sau đó rất nhanh đã bị y phục che kín. Tống từ kính cảm thấy đôi mắt giống như bị một thứ gì đó đâm vào, hắn vông tay lên. Thuộc hạ quan sát sắc mặt hắn, lập tức ra tay, một kiện ám khí bay vụt ra, bắn trúng cái roi kia. Hán tử không đề phòng, roi trong tay rơi ra xa. Hai bên thức khắc dương cung bạt kiếm, tống từ kính nhẹ chỉnh lại áo khoác chậm rãi đi tới đầu thuyền. Sưa nay hắn không hiện cảm xúc qua nét mặt gương mặt nghiêm nghị, khiến tất cả mọi người cảm thấy nhiệt độ giảm xuống nhanh chóng. Tống Từ Kính nói chuyện luôn ngắn gọn, rõ ràng, "Người chúng ta muốn bao nhiêu bạc?" Đối phương ngẩn người, y không phải kẻ ngu ngốc, quan viên kia nhìn khí chất sẽ không phải là người bình thường, thuộc hạ lại cao thủ như vậy. Gã nhìn Tống Từ Kính, lại nhìn đứa bé đang thở dốc ho khan dưới chân. Đại đại nhân, nó là con một nữ đầu bếp trong nhà, xưa nay không dễ quản giáo, suốt ngày ăn cắp đánh nhau, gây sự. Hôm nay bởi vì trộm đồ, lại đánh vỡ đèn lưu ly ngọc Bảo của phu nhân rồi chạy trốn mới bị. Tống từ kính nghiêng đầu thuộc hạ đưa ra ngân phiếu đã chuẩn bị trước. Hai thuyền tới gần, đưa qua, đối phương nhận lấy, sắc mặt biến đối, vừa nói nhỏ vừa nhiều lần quan sát tống từ kính. Tống từ kính đã lâu chưa tự mình xử lý những việc vặt vãnh thế này, rất nhanh đã mất kiên nhẫn. Hắn ném cho ấu thanh một ánh mắt, sau đó xoay người đi thẳng về khoang thuyền. Ấu thanh cũng không nhìn sắc mặt đối phương, chỉ bảo hạ nhân ôm đứa bé về, lại dặn tắm rửa bôi thuốc. Tống tử kính chỉ ở trong khoang thuyền lắng nghe trong chốc lát. Hắn tin ấu thanh sẽ chăm sóc tốt cho đứa bé kia, vì vậy về phòng nghỉ ngơi. Tuy là được nghỉ đi dung ngoạn, trời vừa sáng tống tử kính đã tỉnh dậy. Thuyền nhẹ nhàng chuyển động, xuôi theo dòng nước. Hắn có thể cảm nhận được từng đợt lay động rất nhẹ. Hắn thoáng thở ra, vì sao lại mơ thấy giấc mơ đó, đã bao năm rồi không còn mơ thấy nữa. Cảnh trong mơ là lúc vẫn còn chiến loạn, tuổi trẻ nhiệt huyết không chút sợ hãi, cậy tài khinh người, ngay cả vương gia cũng nhường nhịn hắn ba phần. Cô gái kia luôn giữ nụ cười rạng rỡ trên môi, gặp ai cũng rất thân thiết trên người tỏa ra mùi thảo dược nhàn nhạt hàm răng trắng bóc làn váy dính bụi thảo dược. Những lúc mệt mỏi, hắn luôn tìm lý do đi gặp nàng, biết rằng không thể làm được gì thế nhưng vẫn cứ lặng lặng ngồi bên nàng trong chốc lát như vậy, nghe nàng nói liên miên, ngửi mùi hương thoang thoảng trên người nàng, cảm thấy những mệt mỏi chồng chất bỗng chốc tan thành mây khói. Có điều, không thể ngồi quá lâu, bởi vì biết rằng nàng không phải của mình. Không phải chưa từng dao động, không phải chưa từng đấu tranh. Chỉ là sau nhiều lần bình tĩnh suy nghĩ lại cuối cũng vẫn buông tay. Giống như năm đó hắn buông tay với cô gái từng cách rèm đối thơ cùng hắn, giống như sau đó hắn lại buông tay với cô gái đã mỉm cười, rơi nước mắt chấp nhận cái chết kia. Cô bé kia, mỗi lần thấy hắn đều tìm một lý do nho nhỏ để tới gần, không phải theo thùa may vá thì là sao dược pha trà, ngồi rất xa ánh mắt lại luôn nhìn về phía này, luôn lưu luyến dừng lại trên người hắn. Nhút nhát tự ti, ngưỡng mộ tuyệt vọng ánh mắt đó bày tỏ tất cả. Năm đó, sao hắn có thể hoài nghi tất cả đều là giả tạo? Ấu Thanh chờ ngoài phòng, nghe tiếng độc mang theo tiểu nhà hoàn bưng đồ dùng tới hầu hạ cắt đứt sự trầm tư của Tống Từ Kính. Cơm sáng giống như mọi ngày, sữa đậu, bánh bột mì, bánh bao Tống Từ Kính vẫn giữ lại thói quen ăn uống như khi còn cùng phụ thân lang thang từ Bắc đến Nam. Ấu Thanh thấy hắn ăn gần xong mới mở miệng nói tiên sinh, đưa bé ngài cứu về đêm qua, ngài có muốn đến xem không? Tống Từ Kính lao miệng giống như lúc này mới nhớ tới có một người như thế. vừa vừa dẫn đường vừa nói Chỉ bị thương ngoài ra, đã bôi thuốc tĩnh dưỡng hơn 10 ngày sẽ không có chuyện gì. Có điều, Tống Từ Kính đã bước vào gian phòng kia. Đứa bé kia đã tỉnh, đang cầm một cái đùi gà vui vẻ gặp, tóc đen xóa trên vai, đôi mắt to tròn trong vắt tràn ngập sức sống. Vết thương trên người đứa bé đều đã được cuốn băng trắng, toàn thân giống như một cái bánh trưng nhưng không hề gây trở ngại đến động tác ăn uống. Đứa bé nhìn thấy Tống Từ Kính nhét miệng cười, đại thúc cảm ơn thuốc cứu ta ta đã biết thúc là người tốt mà. Tống tử kính thấy vết thương trên người nó đã được băng bó, bỏ ý định nhìn dấu ấn trên chân, chỉ lạnh nhạt gật đầu. Đứa bé kia không ngại, chỉ là nhảy, đồ ăn trên thuyền thật là ngon, cả đời mẹ ta cũng không làm được. Quan lại kinh thành đúng là không giống bình thường. Làm thế nào người biết ta là quan lại kinh thành? Tống từ kính bỗng nhiên hỏi. Đứa bé gặm thịt gà, nhồm nhòm nói, đèn lồng. Lúc này tống từ kính mới nhớ ra, dù trên đèn lồng không có chữ nhưng là đồ đặc chế cho quan lại kinh thành. Ánh mắt của đứa bé này cũng không thể. Đứa bé gặm sạch đùi gà, lại mút đầu khớp xương một cái mới lưu luyến bỏ xuống, vẻ mặt còn thèm thường. Tống từ kính cười cười nói, người tên gì? Bao nhiêu tuổi? Đứa bé đáp ta là A-Tang, năm nay 15 tuổi. A-Tang, tên giống như tên của nữ hài tử. Ấu thanh sừng sốt, đứa bé đã chủ động đáp đại thúc ta vốn là một nữ hài tử. Tống từ kính vô cùng ngạc nhiên mở to mắt, nữ hài. Tóc đen dối bù, lông mày đen đậm thân thể gầy gò, điệu bộ tuy tiện. Nữ hài, A Tăng lại cười ha hả vươn tay vẫy vẫy trước mặt tống tử kính, đại thúc hoàn hồn đi. Đại thúc, đại thúc, ấu thanh vội vàng kéo tay cô bé, đừng vô lễ, sau này phải gọi là tiên sinh. Không có sau này, tống tử kính dây dây trán sau khi cập bờ cho con bé một ít bạc thả xuống thuyền. Không phải chứ, A Tăng thảm thiết kêu to, đại thúc tiễn phật tiễn về Tây thiên đi, bỏ rơi giữa đường là thế nào? Thuốc cho ta ở lại đi, ta rất nghe lời cũng không ăn nhiều lắm, chuyện gì cũng làm được. Thuốc là đại quan mà tùy tiện bỏ ta ở trong phủ, cho ta một miếng cơm là được. Xin ngài đấy, đại thúc ta không muốn trở về. Biểu hiện của cô bé rất sinh động, đôi mắt to lập tức ngập nước, bất cứ lúc nào cũng có thể tức nước vỡ bờ. Tống từ kính nhìn chằm chằm về phía bàn tay đang kéo mình. Ngón tay nhỏ nhắn gầy yếu, đầy vết thương, phủ một lớp chai sần. Hắn bỗng nhớ tới một người cũng có bàn tay như thế, ngón tay luôn có vài chết chai sản. Được rồi, tống từ kính đồng ý rất kiên quyết, khiến ấu thanh thoáng giật mình. Ấu thanh, sắp xếp cho cô bé làm chút việc vặt. Tống từ kính thờ ơ nhìn A Tăng, đứa bé kia bị ngữ khí đông lạnh của hắn dọa đến mức sụt tay về cho cô bé ký tên vào danh sách. Ấu thanh lập tức đẩy A Tăng một cái, nhanh cảm ơn tiên sinh. A Tăng lộ ra nụ cười ngây ngô chất phác tiên sinh, ngài đúng là người tốt. Một câu nói vô cùng bình thường lại khiến Tống Từ Kính dường như nghe thấy tiếng sấm rền trong đầu tất cả chuyện trước kia đều chờ mình lứt qua một lần. A Tăng lại hỏi, vậy ở nhà thúc làm việc một tháng được bao nhiêu tiền? Nhìn mọi người có vẻ là đại gia đúng không? Ít nhất cũng phải được 5 lượng bạc đúng không đại thúc? Tống Từ Kính lạnh lùng, không nói một lời xoay người rời đi. Nghe được phía sau vang lên tiếng kêu sợ hãi của A Tăng tiên sinh mót quá hay sao vậy? Thuyền tới Thanh Châu liền dừng lại. Đường nhìn tống tử kính không thể nào không đi tế bái cao đường. Từ trong tử đường đi ra, đón nhận ánh mặt trời dạng người, sắc mặt tống tử kính vẫn khó coi như trước. Hàng năm cũng chỉ có lúc này hắn với đệ tâm trạng lộ ra ngoài mặt. Mẫu thân rời khỏi thế gian đã 25 năm. Thật ra trước khi mất phụ thân đã thường xuyên ở lại nhà cậu chỉ có mình hắn lẻ loi lang bạt khắp nơi. 25 năm trước thảm họa diệt môn đó, nhắm mắt lại giống như còn ở ngay trước mắt. Ánh lừa tận trời tiếng khóc thảm thiết. Mẫu thân không chút do dự rút kiếm sông ra ngoài. Con gái lớn của Tĩnh Sương công từ nhỏ đã ở trên lưng ngựa khua đao kiếm có thành lại với ý vẻ nho nhã của phụ thân. Đại họa diệt môn của tống gia phủ xuống, phụ thân yếu đuôi ôm hắn, bị mẫu thân đẩy mạnh vào một căn phòng tối, đóng cửa lại, mặc cho hai cha con khóc hô, đập cửa. Phụ thân một đêm bạc đầu, ủm cho cốt của mẫu thân, phụ thân dẫn hắn phiêu bạt. Từ núi Cửu Lan đến nhà ngoại công, bình thường chỉ mất một tháng đi đường, còn bọn họ mất 12 năm Bởi vì phụ thân sợ liên lụy tới nhà vợ, không chịu tới tìm trốn nương tựa Sau đó, khi cậu tìm được bọn họ, phụ thân đã bệnh đến mức không rời được giường. Một nam tử hán kiên cường như cậu cũng phải quỳ xuống, hô một tiếng khiêm chi ca rồi ôm lấy phụ thân rơi lể. Tiên sinh, ấu thanh săn sóc bông dù che nắng cho hắn tiên sinh nên về phòng nghỉ ngơi một lát đi. Tống từ kính nhẹ đẩy ô ra, đi dạo một chút đi, đã lâu chưa trở về rồi. Đại thúc muốn tới chỗ nào chơi? A-Tang không biết đã tới gần từ lúc nào. Vừa rồi cô bé chờ ở ngoài từ đường cùng hạ nhân, phơi nắng đến mức ra đầy mồ hơi, vết thương trên người vừa đóng vảy ngứa không chịu nổi, đang muốn tìm chuyện gì đó để phân tán sự chú ý. Vết thương trên người A-Tang còn chưa lành hẳn, thế nhưng khí sắc lại rất tốt đại khái vì mỗi ngày được ăn thịt cá. Hạ nhân đều cười nói tiểu nha đầu kia ăn còn nhiều hơn cả chủ tử. Miệng cô bé ngọt tính tình lanh lợi, rất nhanh đã được mọi người xung quanh yêu quý, mỗi ngày hết ăn ngủ rồi lại chơi, so với Tống Từ Kính thỉnh thoảng phải xem tình báo còn nhàn nhã hơn nhiều. Tống Từ Kính cười nhìn cô bé, cuối cùng tóc cũng vấn lên, mặc trang phục nha hoàn, nhưng vẫn giống một thằng nhóc, không biết đã cập kê hay chưa. Rốt cuộc thì khi mang thai, mẹ cô bé sai ở chỗ nào, vì sao từ một thằng nhóc lại biến thành một cô nhóc thế này. Chính A Tăng lại không nghĩ nhiều như vậy. Bắt đầu mặt giày cuốn lấy, đại thúc dẫn ta đi cùng được không? Từ nhỏ ta đã ở trong phòng bếp giúp mẹ chưa từng tới chỗ nào vui. Hôm nay làm nha hoàn của đại quan cũng phải nhìn nhiều cho quen mắt chứ, đúng không? Dẫn ta đi với, tống từ kính hừ nhẹ một tiếng từ chối cho ý kiến cất bước đi trước. A tăng ra mặt giày, lập tức vui vẻ đi theo. Thanh Châu là một thành nhỏ sơn thủy tú lệ cũng là nơi cao đường của tống tử kính gặp nhau lần đầu tiên. Tống tử kính vô cùng quen thuộc với nơi này, vốn định tới tiểu lâu quen yên lặng ngồi một lúc. Thế nhưng sau đó hắn lập tức phát hiện nguyện vọng này xa xỉ đến mức nào. A tàng lớn tiếng hô, đại thúc, ấu thanh tỷ, ở đây có hình nhân bằng đường. Tống từ kính đứng trong đám người không nhúc nhích, hắn là trọng thần triều đình, là thừa tướng dưới một người trên trăm triệu người, sao hắn có thể đi xem hình nhân bằng đường. A tàng lại hô, đại thúc, đại thúc, ở đây có hình nhân bằng đường rất giống thúc này. Ấu Thanh nhìn hết người này đến người kia, nín cười. Tống từ kính xa sầm mặt làm bộ như không nghe thấy, đi về phía ngược lại. A Tăng tự mình chơi vui vẻ, thích thú đuổi theo, lại hô một tiếng lớn hơn, vằn thắn. Gà quay, cối say gió, cối say gió bảy màu. a khỉ làm siếc, là con khỉ, ai nha, đại thúc xem này, bông hoa này thật đẹp, mua một bông cho Ấu Thanh tỷ tỉ đi. Mí mắt tống từ kính giật giật ấu thanh vô tội nhìn hắn chờ nhận lệnh Hắn tức giận ném cho nha đầu kia một túi tiền tự mình đi mua Ấu thanh được lợi cười tạ ơn Tống từ kính không để ý đến bọn họ tiếp tục đi Chợ náo nhiệt dòng người cuồn cuộn vai chen vai Đám người vội vã qua lại đụng nhẹ vào hắn Tống từ kính không tỏ vẻ gì Nhưng ánh mắt vốn thờ ơ lại bắt đầu nghiêm túc hơn 4 hay là 6 Đám người ruộn ràng nhốn nháo Người đến người đi Hắn vẫn cúi đầu cảm quan lại tản ra xa Sát khí từ bốn phía chuyển đến Đồ thể bán thịt cô nương bán hoa Người đi dạo tiên sinh chờ một chút Ấu thành cật lực lôi kéo A tang đuổi theo Tống từ kính quay đầu lại Đúng lúc này đối phương ra tay Có phải bóng người bay lên không chung Trường kiếm dây xích ám khí Phi tiêu chút xuống như mưa Loang loáng sáng trắng sát khí ào ào Bước chân tống từ kính linh hoạt một tay bắt lấy đống lạc trong cái rổ bên cạnh ném thẳng lên trời thứ đồ ăn nho nhỏ như biến thành những hạt lạc sắt canh canh đánh văng đồng ám khí. Đám người chạy tán loạn, tống từ kính rút nguyện kiếm bên hông ra tiếp được trường kiếm đâm tới từ trước mặt. Ám vệ xuất hiện lao ra gia nhập cuộc chiến, ấu thanh không biết võ nhưng hiểu tùy cơ ứng biến kéo A-Tang xoay người chạy vào trong dòng người. A-Tang ngậm miệng, mở to hai mắt kiễng chân quay đầu nhìn lại. Cô bé vừa vặn nhìn thấy động tác của tống từ kính lưu loát như nước chảy mây trôi, linh hoạt thoan thoát phi thân trường kiếm bay lượn chỉ để lại một việt sáng. Gương mặt tuân tú của hắn tối sầm, đôi mắt xinh đẹp mang theo sự cao ngạo tự phụ lạnh thấu xương toàn thân giống như một con hạc đang nhảy múa. Thích khách rất nhanh đã bị đẩy lùi, một gã bị thương chưa kịp bỏ chạy cắn vỡ túi đầu trong miệng lại có một tên thích khách cùng đường ôm vết thương chạy trốn vào đám đông. Kinh hoảng tách đám người già ấu thanh không đủ sức lực để kéo A-Tang tay hai người tuột ra, hai cô gái bị đám đông đẩy về hai hướng khác nhau. Một chiếc túi nhỏ rơi ra từ trong lòng A-Tang, cô bé vội vàng nhặt lên, nhất thời không để ý bị người ta đụng ngã. Bụi rơi vào mắt cô bé, lập tức có người dẫm lên người. Cô bé hoảng hốt dẫy ruộng muốn đứng lên, nhưng đám người hỗn loạn hoàn toàn không cho cô bé một chút cơ hội. Bụng bị dẫm một cái, đau muốn chết, A-Tang không nhịn được kêu to đại thúc. Đại thúc cứu ta, đại thúc, thích khách đang chạy trốn, đúng lúc này từ trên trời rơi xuống, bọn họ ẩn nấp đã lâu, biết rằng nha đầu này là người bên cạnh tống tử kính không chút nghĩ ngợi túm lên các trường kiếm trên cổ. A tăng sợ đến mức sắc mặt tái nhật không dám cử động. Nàng thật sự không muốn chết, đám đông tàn ra lại tạo thành một vòng tròn lớn, vì bọn họ thấy mình không gặp nguy hiểm quay lại xem náo nhiệt. Sắc mặt tống tử kính âm trầm, tay áo vén lên, trường kiếm trong tay, bước đi trầm ổn, từng bước đi về phía bọn chúng. Thích khách lùi dần từng bước, đừng tới đây, nếu không ta giết nha đầu này. A tăng lập tức rất phối hợp kêu lên, đại thúc cứu ta. Ta còn chưa muốn chết. Tống tử kính không nói một lời ám vệ ở xung quanh cũng không chút nhúc nhích. Người bên ngoài chỉ trỏ vì một tiểu nha đầu mà tha cho thích khách là không có lợi. Vẻ mặt A tăng đầy cầu xin, chủ tử nhà nàng vẫn âm trầm. Không thức giận, không vội vã, giống như thực sự nghĩ rằng vì một tiểu nha đầu này mà để thích khách chạy thoát là không có lời. Bảo bọn chúng tản ra, ta tới ngoài thành sẽ thả nó. Thích khách kêu to thật ra đã là thế suy sức yếu. Toàn thân tống từ kính tỏa ra khí lạnh, hắn khó chịu, vô cùng khó chịu. Đã rất nhiều, rất nhiều năm không ai dám uy hiếp hắn. Cho dù là đương kim thiên tử, khi nói với hắn vẫn có phần nào đó thương lượng. Mà tính cách kiêu ngạo của hắn ngày một ngày dưỡng thành, không chịu nổi một chút mạo phạm. Tới hôm nay, đã không ai có thể nâng kiếm đặt lên cổ người khác chỉ huy hắn đi trái hay đi phải. A Tăng nghẹn lời, nàng nhìn hắn khi thế kia thật xa lạ, giống như tất cả mũi nhọn bị che giấu được giải phóng ánh sáng tỏa ra gần như chọc mù mắt nàng. Thích khách thấy tống tử kính một lúc lâu không có động tĩnh, nóng ruột thanh kiếm lại tiến gần tới cần cổ trắng ngần của A Tăng, mau thả ta đi. Nếu không... Không ai nhìn thấy tống tử kính ra chiêu thế nào, trong ánh mắt của dân chúng chỉ thấy một bóng người màu xanh xẹt qua, sau đó thích khách cầm kiếm đã bị đánh bay ra ngoài, nặng nề ngã xuống đất ôm ngực phun máu. A tăng hoàn toàn ngẩn người đứng tại chỗ trên cổ hơi đau, vết thương rất nhỏ, chảy ra một chút máu. Tống tử kính đứng trước mặt nàng, ánh sáng trói mắt kia đã được thu về, bảo kiếm vào vỏ. Đại thúc A tăng run run, tống tử kính đã khôi phục vẻ thờ ơ lạnh nhạt. Chuyện tiếp theo có thuộc hạ xử lý, có điều không đi dạo phố được nữa. Đại thúc A tảng bỗng nở nụ cười, lộ ra hai chiếc răng khỉnh, ngài đúng là người tốt. Khóe miệng tống tử kính cong lên thành nụ cười tự diễu. Người tốt, hắn sao, hôm nay lập tức lên đường. Bỏ lại một câu như thế, tống tử kính xoay người rời đi. Đại thúc, A tăng lại đuổi theo, đại thúc chờ một lát. Ta có cái này cho thúc, tống tử kính xoay người có chút mất kiên nhẫn. A-Tang cười, dâng lên thứ gì đó trong tay giống như hiến vật báu. Đó là một hình nhân hết sức bình thường. Tống từ kính nhướng mày. A-Tang làm điệu làm bộ nói, thúc xem đi. Hình nhân này thật giống thúc nha. Nhìn đi, nhìn đi, luôn nhướng mày mím môi. Ha ha, giống như ai nợ thúc 500 lượng bạc không trả vậy. Tố thanh hoảng hồn kéo A-Tang. Tống từ kính nhìn hình nhân thô giáp trong bàn tay nhem nhuống của đứa bé kia, không hề cảm thấy có chỗ nào giống mình. Có điều khi xoay người tiếp tục đi, hắn bất giác sờ sờ mặt mình. Tống từ kính quyết định tiếp tục đi về phía nam. Đương nhiên, mọi người, ngoại trừ chính hắn, trên mặt đều viết hai chữ phản đối nhưng hắn mặc kệ theo lời người kia từng nói, hắn mới là người có quyền quyết định. Xe ngựa chầm chậm tiến về phía trước, bọn thị vệ căng thẳng để ý rừng già hai bên ấu thanh ở trong xe quạt cho tống tử kính, còn A tang ngồi ở đầu xe, một chân lắc lắc cao giọng hát. Chàng ơi chàng à, ánh trăng 15 đẹp quá, lòng muội muội dạo rực hẹn chàng trên sườn núi. Ấu thanh đỏ mặt len lén nhìn tống tử kính, tống thừa tướng ra mặt dày, không có biểu hiện gì, nhắm hai mắt như lão tăng ngồi thiền. Gió xào sạc thổi qua núi rừng, tầm nhìn hạn chế, đám thị vệ vì vụ ám sát mấy ngày trước mà nay càng thêm chuyên tâm, cố tình lại bị tiếng hát của nhà đầu kia làm cho không nghe được động tĩnh gì. Ta nói này, nha đầu, người yên tĩnh một lát được không? Có biết khác không? Có biết mệt không hả? A tàng nhét môi cười, lộ ra hai chiếc giang khảnh. Đại ca, huynh không thích thì ta đổi bài khác nhé. Trong núi xanh, nơi nước biếc, liễu xanh là lướt chia tay chàng, năm năm dài đưa tiễn, tháng tháng khóc bình minh tình này ai hiểu thấu. Đây vốn là một bài hát dân gian triển miên, điềm đạm, nay lại bị cái hỏng lớn của nàng làm cho làn điệu biến tấu, giống như ma âm đập vào tay. Thị vệ đại ca không nói gì nhìn trời xanh, tống từ kính mở mắt không nói một lời lại nhắm mắt. Cuối cùng A Tăng cũng hát mệt bò vào trong xe tiếp nhận cái quạt trong tay ấu thanh tiếp tục quạt cho Tống lão ra. Vừa quạt vừa nói, đại thúc thúc thiên tân vạn khổ nguy hiểm tính mạng như vậy cũng muốn hồi hương là vì cái gì? Nói là tế tổ, nhưng không phải đã tế xong rồi sao? Tống từ kính hơi mở mắt, tò mò, giọng nói của hắn rất lạnh giống như một miếng băng mỏng bé nhọn có điều A Tăng cũng không bị ảnh hưởng, nàng hứng chí nói, nói với ta đi, đại thúc. Trên đường thật buồn chán. Tống tử kính ngồi thẳng lên một chút nhận lấp chén trà từ tay ấu thanh nhấp một ngủ. Tuy nguy cơ bốn phía nhưng nghe tiếng gió thổi xào sạc nhìn đứa bé dường như ngây thơ rạng rỡ trước mặt tâm trạng của hắn cũng lơi lòng một chút. Giờ ngẫm lại thân thể và tâm tình của hắn tự hồ chưa từng thả lỏng chưa từng. Tống ra, vọng tộc Đông Nguyên, vốn theo kinh thương, tặng tổ phụ của tống từ kính giao thiệp rộng với giang hồ, rời cả nhà tới thiên giai cốc trên núi Cửu Lan. Thiên giai cốc cũng không phải một sơn cốc độc lập với bên ngoài, đó là một nơi bằng phẳng, đất đai màu mỡ, trong cốc có thị trấn Thiên giai, nhân khẩu hơn 1000, có thể coi là một nơi náo nhiệt. Còn Tống gia là một nhà giàu có tiếng ở đó. Tống Từ Kính là con trai độc nhất phía trên vốn có 1 tỷ tỷ, chỉ là 3 tuổi đã bệnh mà chết. Phụ thân Tống Khiêm Chi là tiểu nhi tử của tổ phụ thể chất từ nhỏ đã ốm yếu, những huynh đệ khác đều tập võ, chỉ có ông theo văn còn gây dựng được chút danh tiếng, được người đời gọi là Ngọc Bốt Tiên Sinh. Nam Tống Khiêm Chi 18 tuổi, ông cùng phụ thân tới Trúc Thọ Tĩnh Xương Công, dùng một bài thơ làm chấn động toàn trường, tuấn tú phong nhã khiến biết bao người mong nhớ, đương nhiên cũng bao gồm con gái lớn của Tĩnh Xương Công, năm đó vừa tròn 17 tuổi, Hạ Như Yên. Một năm sau, Hạ Như Yên gà tới Tống Gia, lại qua 5 năm, năm Tống Từ Kính mới chào đời. Tống Từ Kính giống cha từ nhỏ đã nhã nhận thanh tú tính tình hiền hòa, bởi vì mẹ nên tập võ mới không xuống dốc nhưng rõ ràng là thiên vị chính văn. Tống Gia sớm suy tàn nhưng cũng không làm chậm trễ việc học của Tống Từ Kính trên đường chạy trốn phụ thân sẽ lấy cành cây tảng đá viết chữ trên mặt đất dày hắn biết chữ. Phụ thần chỉ là một thư sinh, cuộc sống gian khổ khiến sức khỏe của ông ngày một kém, nhưng những năm lưu vong, dù khó khăn thế nào cũng không tiết kiệm tiền mua giấy mực. Từ khi năm tuổi Tống Tử Kính đã có thể ngâm thơ làm từ tài hoa danh tiếng lên như diều gặp gió. Niên thiếu nghèo khó từ ngữ trao chuốt giản dị, tình ý chân thành, ngược lại càng giành được sự yêu ái của những văn nhân mặc khách. Từ khi ra đời Tống Tử Kính đã có một biệt hiệu, Minh Ngọc không từ. Minh Ngọc bởi trên người hắn có một khối ngọc. Tống Từ kính nghị tới đây, bàn tay sờ thắt lưng theo thói quen chống chân. Cũng đúng, khối ngọc ra truyền đó từ lâu đã cho người kia để giải độc. Cũng may còn có khối bảo ngọc này, nếu không người kia. Tống Từ kính cười khổ, đời này hắn đã mệt chết, hại chết bức chết nhiều người như vậy, lại chỉ cứu một mình nàng. Tiếp sau sợ rằng khó có thể làm người. Đại thúc, đại thúc, A Tang chờ sốt ruột, lắc lắc tay áo Tống Từ kính. Tống tử kính phục hồi tinh thần, nhìn bàn tay cầm lấy tay áo mình, đột nhiên hỏi, ngươi trước đây từng chịu khổ rất nhiều phải không? A tăng sửng sốt ngựa ngùng thua tay, vì sao đột nhiên lại nói đến ta? Tống từ kính cười như có như không tay ngươi, A tăng nhìn tay mình tay của ta thô giáp phải không? Cũng bình thường, mẹ sợ ta ăn không đủ no, luôn cho ta ở phòng bếp giúp việc giúp bà để ý. Ta mới chỉ nhặt rau thái thịt cũng chưa từng làm việc nặng. Ngươi chạy ra ngoài như vậy mẹ ngươi không lo sao. Mẹ ta không ở trên thuyền. A-Tang nhún vai. Vì sao hôm nay đại thúc này mới nhớ tới vấn đề này. Bà ở trong nhà. Hơn nữa, bà chỉ quan tâm đệ đệ của ta. Mặc kệ ta sống chết thế nào. Ấu thanh lộ vẻ thương hại Nhưng chính A-Tang lại chẳng quan tâm lắm. Ta nói này, đại thúc. Nói hết chuyện nhà A-Tang lại bắt đầu không biết sống chết đặt câu hỏi. Vì vào nhà thúc lại bị diệt môn. Mặt ấu thanh tái nhợt như tuyết. Vẻ mặt tống tử kính chưa đổi, nhưng toàn thân tỏa ra hàn ý. Ngoài xe là đầu hè ấm áp, trong xe là mùa đông lạnh giá. Qua một lúc lâu, tống tử kính mới giật giật cơ thể nói chuyện giang hồ, không phải một hai câu là có thể nói rõ. A tăng bị mất mặt, sờ sờ mũi, đại thúc ta chưa từng thấy thúc cười vui vẻ bao giờ. Thúc như vậy không tốt, thúc cũng phải có người quan tâm đến thúc đúng không, bọn họ thấy thúc như vậy trong lòng sẽ không vui đâu. Tiền sinh luôn buồn bực không vui ta và tỷ tỷ thấy vậy, ngoài miệng không nói nhưng trong lòng lo lắng không thôi. Tỷ tỷ nói con người có đôi khi dù chỉ vì người khác cũng phải cố gắng vui vẻ cười. Tống từ kính nhíu mày, A Tàng không biết quan sát sắc mặt tiếp tục hớn hở nói, luôn là thế này, càng có tiền càng không vui vẻ. Ở đâu ra nhiều sầu khổ như vậy, trước đây ta và bọn A Châu đan dổ đến mức tay sưng lên nhưng vẫn vừa làm vừa nói nói cười cười. Đại thúc đời người chỉ có vài chục năm thôi, phải mỉm cười vượt qua yêu sầu chính thúc suy nghĩ chút đi nha. Khóe miệng tống tử kính cong lên, lời nói của A-Tang quả thật có đạo lý. A-Tang thấy lời nói của mình có công hiệu, nịnh nọt dựa tới gần, hay là ta kể chuyện cười cho thúc nghe nha, một chuyện 10 đồng. Tống tử kính cuộn tròn quyển sách trong tay gõ lên đầu nàng một cái, không nặng. Ấu thanh nhận ra được tâm tình của hắn tốt hơn một chút. Mặt trời ngà dần về tay, bọn họ nghỉ đêm tại một nhà trọ Là quan dịch điều kiện cũng không tệ lắm, quan sai hết lòng nịnh bựa tống tử kính đưa tới những thứ tốt nhất. Tố Thanh rõ ràng cảm nhận được từ lúc tiên sinh nhà mình giữ lại A Tăng tâm trạng có chút xa sút những không thể tìm ra nguyên nhân, đành phải kiên nhẫn ở bên. Thị vệ đổi ban ám vệ cũng biến mất trong góc khuất. Tống từ kính ăn cơm qua loa, ngồi dưới đèn đọc sách. Tố Thanh pha trà bưng lại A Tăng nhìn thấy, đang khát nước ta muốn uống. Tố Thanh đánh vào bàn tay cô bé. Đừng vô lễ, đây là của tiên sinh. của mỗi lát nữa ta pha cốc khác, A-Tang biểu môi, ấu thanh thì thật bất công, không phải đều là trà sao. Để cô bé uống đi, tống từ kính bị ồn ào không đọc được sách, ấu thanh có chút mất hứng, đây là trà bỏ thêm nhân sâm, để tiên sinh bồi bổ cơ thể. Một tiểu hài tử như A-Tang đang nói, A-Tang đã tự rót một cốc đổ vào miệng mình. Ấu thanh quính lên, vươn tay hất cái cốc trong tay nàng xuống đất lớn tiếng dậy bảo, vô lễ. Đúng là không có quy củ quá mức rồi. Tống từ kính thoáng ngạc nhiên, A Tăng hoàn toàn hoảng sợ thị vệ bên ngoài gõ cửa, đại nhân. Không có việc gì, tống từ kính đuổi thị vệ đi, nói với ấu thanh, ngươi làm sao vậy, không phải chỉ là một cốc trà thôi sao? ấu thanh tái mặt quay người đi, vậy sau này tiên sinh bảo A Tăng pha trà cho ngài đi. Nói xong, chính nàng cũng mặc kệ quy củ giật cửa ra ngoài. Một lúc lâu sau A Tăng mới phục hồi tinh thần, rè giật hỏi, chuyện này nghiêm trọng như vậy sao? Tống tử kính nhìn mảnh vỡ trên mặt đất cười nói, thói quen thôi, làm quen là được. Đêm nay gió mạnh, nhà trọ có cánh cửa sổ bị gió giật tung, vang lên cạch cạch. Sau đó nghe được tiếng quản sự lớn giọng quát cửa sổ rất nhanh được đóng lại. Những con chim đêm phát ra tiếng kêu vừa to vừa âm chầm, đầu A-Tang gật lên gật xuống. Tống từ kính thấy vậy mỉm cười, bỗng buông sách trong tay xuống ôm nàng lên. A-Tang chậm rãi nhắm mắt hừ một tiếng, không tỉnh lại. Ấu Thanh từ bên ngoài đi vào, sắc mặt thoáng dịu lại, để cô bé ngủ cùng Nô Thì đi. Ngủ khác phòng Nô Thì cũng lo lắng. Tống Từ Kính cười nói, không giận nữa. Tố Thanh đỏ mặt nói, Nô Thì thức giận với trẻ con làm gì. Tống Từ Kính đặt A-Tang xuống chiếc giường ở gian ngoài. Ấu Thanh tới cười dày, đắp chăn cho nàng. Tiên sinh cũng đi nghỉ chứ. Tống Từ Kính gật đầu, bỗng nói một câu, sau này vẫn là ngươi pha trà cho ta đi. Ta nói rồi, chỉ uống trà ngươi pha. Ấu Thanh ngay cả cổ cũng đỏ, rất nhanh đã dọn dẹp xong, Ấu Thanh nhẹ nhàng buông màn, lui ra ngoài. Khi Ấu Thanh lên giường, A Tăng chờ mình một cái, tỉnh lại. Tỷ tỷ, nàng sợ hãi cười với Ấu Thanh, trong đôi mắt đen bóng tràn ngập cầu xin, hôm nay ta sai rồi, tỷ tỷ đừng giận ta được không? Tỷ tỷ rất tốt với ta, ta cảm kích còn không kịp, sau này không bao giờ làm bậy nữa. Ấu Thanh nhìn đôi mắt sáng ngời của A Tăng, nghĩ thầm cô bé này thật ra rất xinh xắn, có điều thiếu một chút dịu dàng nữ nhi. muội biết là tốt rồi, muội muốn cùng chúng ta hồi phủ, đến lúc đó quy củ lại càng nhiều trong lòng muội phải có cân nhắc. Ở đó không thể so với nơi muội ở trước kia, mọi việc phải nói đến quy củ. Ta đã biết, A Tăng liên tục gật đầu, dáng vẻ thật lòng hối lỗi. Ấu Thanh thấy cô bé đã nhớ kỹ, liền cười bảo cô bé đi ngủ. Hai người cả ngày mệt mỏi, không bao lâu đã thiếp đi Toàn nhà trọ im ắng, chỉ còn lại tiếng gió A tăng thì thầm gì đó trong mơ chờ mình một cái Rất nhanh lại vang lên tiếng thở sâu Ấu thanh mở mắt, nàng nhẹ nhàng từ trên giường bước xuống Trước khi đi ngủ đã tắt đèn, nàng cũng không châm lại Chân trần đi vào buồng trong ban đêm cuồng phong gào thét tiếng bước chân của nàng nhẹ Đến mức gần như hoàn toàn không có tiếng động gì Tống từ kính đang ngủ, màn buông xuống Ấu Thanh vén màn lên, cúi đầu phía trước Tống Tử Kính. Dần dần, nàng cười cười, bàn tay vươn về phía gương mặt đang trầm tĩnh ngủ của Tống Tử Kính trên mặt mang theo biểu cảm khó nói thành lời. Ngay khi tay chỉ còn cách Tống Tử Kính vài tức hàn quang lué lên, một trường dít gió chém về phía Tống Tử Kính. Ngay trong thời khắc chỉ mảnh treo chuông, Tống Tử Kính nắm chặt cổ tay Ấu Thanh. Hắn nghiêng người kéo Ấu Thanh về phía giường, tay phải lưu loát đánh tới sau gáy nàng. Ấu Thanh chỉ kịp kêu một tiếng nho nhỏ rồi lập tức ngất đi, ngã vào trên giường. Ám vệ bị kinh động từ cửa sổ, ngoài cửa tiến vào. Dù A-Tang có là heo, lúc này cũng bị đánh thức. Sao vậy, nàng ngáp dài đi vào theo. Tống từ kính xanh mặt một tay ôm Ấu Thanh, một tay bắt mạch của nàng. Có người hạ di hồn nhãn cho cô ấy. Sắc mặt mọi người biến đổi, chỉ có A-Tang vẫn còn mờ mịt. Hắn rút châm đâm vào mấy huyệt đạo trên đầu Ấu Thanh, một lúc sau Ấu Thanh tỉnh lại. Tiên sinh trên mặt ấu thanh không còn chút huyết sắc toàn thân run run. Giọng nói của tống tử kính ôn hòa, không có gì. Không phải lỗi của ngươi. Nước mắt ấu thanh lập tức trào lên. Ám vệ đi lục soát trở về, đại nhân đã kiểm tra, không có phát hiện gì. Tống tử kính nhìn về phía A-Tang, ngươi có nghe thấy gì không? A-Tang biết có chuyện lớn xảy ra, sợ hãi lắc đầu ta đang ngủ, không biết gì cả. Vậy sao? A-Tang liên tục gật đầu. Vẻ mặt tống từ kính quá thâm thúy, nàng nhìn không thấu, trong lòng lạnh run. Tống từ kính lại nhìn nàng vài lần, nói với ấu thanh, ngươi cùng A-Tang tới phòng bên cạnh đi. ấu thanh lao nước mắt, do dự chốc lát cuối cùng vẫn dẫn A-Tang đi. Quan sai trong nhà trọ nghe được đồng tĩnh chạy tới đã bị thủ hạ đuổi đi. Tống tam nhìn cánh cửa khép lại mới nói với tống từ kính, thiếu ra, ngài thấy. Ta có kiên nhẫn. Tống tử kính lạnh nhạt cười, ánh mắt sáng ngời, nếu đã ra ngoài, không đi hết đường sao có thể trở lại. Tống tam lau mồ hôi, tính cách háo thắng của thiếu gia lại phát tắc, không thắng sẽ không bỏ qua. Ngày hôm sau, trời đổ mưa, tuy không lớn nhưng ấu thanh lại bị sốt, tống từ kính quyết định nghỉ ngơi một ngày lại đi. ấu thanh theo tống từ kính đã gặp nhiều chuyện, nhưng bị người khống chế hạ sát thủ với chủ tử, chuyện này quá nghiêm trọng, thực sự khiến nàng sợ hãi, luôn luôn hoảng loạn. A Tăng cũng coi như thức thời thu lại tính tình kiên nhẫn nói chuyện với nàng. Tì tì theo đại thúc bao lâu rồi? Phải gọi là tiên sinh, ta vào tống phủ làm việc đã 5 năm rồi. Đại thúc lúc nào cũng lạnh như băng vậy à? Ấu Thanh nói, tính cách tiên sinh rất tốt, rất ít nổi giận, cũng chưa từng trách móc hạ nhân nặng lời. Về phần không thích nói cười ai tiên sinh khi còn trẻ từng chịu nhiều đau khổ cũng có thể hiểu được. A Tăng tò mò hỏi, khi còn trẻ đại thúc thế nào? Ấu Thanh vốn là người cẩn thận, nhưng đại khái là bị sốt nên hơi hồ đồ, nói chuyện không suy nghĩ, khi còn nhỏ tiên sinh từng gặp họa diệt môn, lão ra mang theo tiên sinh lưu vong hơn 10 năm, chịu không ít cực khổ. A Tăng nghe vậy nói, ta còn tưởng từ nhỏ đại thúc đã là quý công tử chứ. Ấu Thanh cười nói, đương nhiên tiên sinh là quý công tử tiên sinh là. Ấu Thanh, Tống Tam đúng lúc ngăn cản Ấu Thanh lắm miệng, ốu Thanh đỏ mặt cúi đầu, Tống Tam lạnh lùng nhìn A tang Hoài nghi, bài xích không tín nhiệm tất cả đều không chút che giấu. A Tăng bị hắn nhìn cảm thấy sợ hãi, rụt lùi về phía sau ấu thanh. Cùng lúc đó Tống Thừa Tướng Tống Đại Nhân lại vừa ăn lạc vừa ngắm trời mưa. Hắn thích ngày mưa, rất ồn ào lại rất an tĩnh, có thể tách khỏi mọi người để làm chuyện của bản thân. Dùng lời của người kia mà nói chính là làm lãnh đạo của quốc gia sẽ mất đi rất nhiều thời gian riêng tư. Thật ra ngày tiếp theo sau khi Tống ra bị tàn sát chính là một ngày mưa. Phụ thân ôm hắn từ trong phòng tối đi ra, đứng trên đám phế tích nước mắt hòa cùng nước mưa. Hắn khắc sâu hình ảnh phụ thân một mình dùng hai tay đào bới trong đống phế tích hơn 10 ngày mới có thể tìm thấy toàn bộ di thể của người thân, hỏa táng. Cho cốt của mẹ được cất trong một cái bình khắc hoa xanh. Bọn họ ở lại Thanh Châu phải đến hơn 6 năm. Tống Khiêm Chi giấu đi đầy bụng Châu Ngọc Kiên Định là một tiên sinh dạy học bình thường, không tái hôn, một mình nuôi dạy con trai. Võ công của tống tử kính ban đầu là tự học ý nguyện lúc đầu chỉ vì không muốn bị những thiếu niên gần đó bắt nạt. Bí tịch võ công của hạ ra được cha cầm đi, bình thường hắn tự mình lật xem. Vốn là có khiếu tuy không ai chỉ điểm nhưng cũng có chút thành công. Sau này được cậu đón về, dốc lòng dạy dỗ công lực đột nhiên tăng mạnh có thể coi như kỳ tài. Thế nhưng có tác dụng gì? Mẫu thân đã qua đời nhiều năm, ngày cô bé kia chết cũng là ngày mưa. Khi người kia đến, nàng đã đi. Thân thể nhỏ gầy nằm trên sàn nhà lạnh như băng, vết máu nơi khóe miệng, nhưng dường như lại mang theo nụ cười. Nàng đi rất tự nhiên, đi rất yên tâm, đi rất an tường. Nàng nhờ người để lại lời nhắn, nói tiên sinh, xin lỗi, đã lừa tiên sinh. Trong khoảnh khắc đó, trong lòng hắn chua xót khổ sở đến tột đỉnh, khiến thứ chất lòng trong mắt hắn suýt chút nữa trào ra không gì cả nổi. Rốt cuộc là ai lừa ai? Rốt cuộc là ai lợi dụng ai? Rốt cuộc là ai phụ lòng ai? Chiều hoa vì chuyện quần nàng mà làm căng với vương gia, hai người không ai chịu lùi một bước. Tình cảm vốn hoàn mỹ bắt đầu xuất hiện vết nứt người đang đắm chìm trong tình yêu khi tỉnh táo lại mới phát hiện ra nơi mình đang ở thực sự chênh lệch quá lớn với hiện thực. Ngày quần thần mặc quần áo trắng mở cổng thành cuối cùng trời cũng quang mây cũng tảnh. Tống từ kính cưỡi ngựa theo phía sau vương gia, dẫn đầu đại quân trùng điệp vào thành. Trời xanh không mây, toàn thành tiêu điều, dân chúng hoang mang và quần thần sợ hãi quỷ xuống ven đường. Trung tướng Thúc Mục Uy Vũ tiếp nhận tân đế vương của đế quốc này, lịch sử bắt đầu một vòng quay mới. Trong Hoàng Cung, hắn tìm được triệu Hoàng Hậu đang hoảng loạn bên cạnh là thi thể đã lạnh của triệu thừa tướng. Nhìn thấy hai người khiến vương gia và hắn thống khổ đã nhiều năm. Chỉ là sinh mệnh biến mất quá dễ dàng, dễ dàng đến mức khiến cho hắn cảm thấy trăm phương ngàn kế phấn đấu trả thù bao năm qua không có chỗ để sử dụng. Rốt cuộc thì kẻ địch mạnh mẽ hay yếu đuối đây. Chưa kịp hưởng thụ sự vui sướng của thành công, vương ra ngay trước giường tiên đế nhận chiếu thư tiên đế yên lòng băng hà. Trước khi đang cơ bẩn rộn đến mức người ngã ngựa đổ, không ai để ý bọn họ đã mất đi cái gì. Cho đến khi, cho đến khi người kia nói với hắn, nàng định rời đi. Giọt mưa lạnh lẽo rơi vào mẫu bàn tay của Tống Tử Kính. Hắn phục hồi tinh thần, ngày nghỉ này lại tràn ngập sự phiền muộn trước nay chưa từng có. Tống Tử Kính đứng lên thông thả bước vào phòng. Giống như trong khoảnh khắc khi xoay người, một đạo ám khí từ ngoài cửa sổ tiến vào. Tống tử kính lập thức xoay người tránh đi, một thanh phi tiêu con thoi canh một tiếng ghim trên cửa. Ám vệ vọt vào, bảo vệ phía trước hắn. Tống tử kính cho rằng đối phương không đánh chúng một kích sẽ rút đi. Ai ngờ đối phương đã mất kiên nhẫn, muốn dồn hắn vào chỗ chết ngay hôm nay. Mưa tên từ cửa sổ bắn vào. Ám vệ nhấc cái bàn lên, tống tử kính ném cái chăn ra che kín không một kẽ hở. Còn thoi màu xanh không ngừng đánh vào cái bàn và chăn bông. Vô số thị vệ phá cửa xông vào. Đại nhân, ta không sao, bên ngoài thế nào, người hầu trong nhà trọ không biết đã đi đâu. Gọi bọn ấu thanh chúng ta đi. A tăng vừa ăn chưa xong đang buồn ngủ, đột nhiên bị thị vệ hung thần ác sát kéo lên, ném vào trong xe ngựa. Đại thúc đâu, tống từ kính cưỡi ngựa. Giáng người hắn thẳng tắp ngồi trên lưng ngựa gương mặt tuấn tú chìm trong nước mưa, đôi mắt bị nước rửa sạch bóng, sắc bén, toàn thân tỏa ra loại hơi thở như bảo đao rời vỏ. A Tăng ngần người nhìn, sau đó phục hồi tinh thần đỡ ấu thanh lên xe. Bọn họ cấp tốc nhưng đâu vào đấy bắt đầu di chuyên. Qua tiếng mưa rơi, người trong xe cũng có thể nghe được tiếng chém giết cách đó không xa. Có người đang kêu to, có người đang rên gì hấp hối. Ấu thanh căng thẳng cầm chặt tay A tang Thế nhưng A-Tang lại bình tĩnh hơn bao giờ hết, nàng hạ tầm mắt che kín tất cả tâm tình. Tố Thanh còn tưởng rằng nàng sợ, đừng lo lắng, có tiên sinh ở đây, chúng ta sẽ không có việc gì. Lúc này A-Tang mới bắt đầu run run, gật đầu. Y phục của Tống Từ Kính đã ướt đẫm, mưa nhỏ không ngừng cản chờ tầm nhìn, nhưng hắn lại cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm, vui sướng, vô cùng nguồn nguyễn. Ngựa đang chạy nhanh, kẻ truy sát phía sau chưa bỏ cuộc, trên mặt hắn nở nụ cười thâm trầng. Sảng khoái! Giống như trở về với đoạn ngày giang hồ trước khi đầu quân vào dưới chướng của tiêu huyên. Phóng khoáng hào hiệp không gì gò bó tù hận nhạt nhòa. Ngày nay người ta chỉ biết đến tống từ kính hắn quyền cao chức trọng trầm ổn nghiêm khắc nào ai biết hắn còn có một khoảng thời gian niên thiếu thực tại như vậy. Tất cả chuyện cũ tất cả những khuôn mặt quen thuộc lướt qua trước mắt. Con ngựa cuối cùng cũng chạy vào rừng bên ngoài hoàn toàn trống chài. Tống từ kính kìm cương con ngựa cất vó hí lên một tiếng. Tất cả thị vệ vây xung quanh hắn, triệu nguyên lạc ngươi ra đi, giọng nói của tống từ kính không lớn nhưng truyền khắp núi rừng. Thích khách đổi tới đã được huấn luyện cho dù nghe được đối phương chỉ tên chủ tử cũng không chút dao động. Làm thế nào ngươi biết là ta? Giọng nam trầm thấp lạnh lùng vang lên, tống từ kính ung dung xuống ngựa, mưa nhỏ đi, năm đó bọn họ chỉ vào một thi thể cháy đen nói đó là ngươi ta hoàn toàn không tin. Vân dương hầu triệu nguyên lạc tâm tư nhạy bén, sao có thể là một người chết cháy. Đám người tách ra, một nam tử tuấn tú lạnh lùng mặc y bào màu đen đi ra, khí chất lãnh đạm cười vô cùng hờ hững. Tống tử kính cảm thấy đau đầu, nhưng trong lòng lại thở dài một hơi. Cũng đúng tiểu hoa gọi người thế này là gì nhỉ? Tiểu cường, nghĩ tới đây, nụ cười của tống tử kính càng rõ ràng. Nhìn thấy ta vui vẻ vậy à? Giọng nói của triệu nguyên lạc luôn luôn mang theo sự u ám. Triệu hầu ra đại nạn không chết ta đang mừng thay ngài đấy thôi. Vài năm không gặp miệng lưỡi của tống đại nhân lại nhanh nhẹn hơn nhiều rồi. Quá khen, tống từ kính cười nhạt chỉ là hầu ra vài lần khua chiên gõ trống đuổi theo chỉ để ôn lại tình cũ. Khóe miệng triệu nguyên lạc khẽ giật tình cũ giữa ngươi và ta từ lúc ngươi bước vào kinh đô năm đó đã không còn nữa rồi. Mưa càng nhỏ, sắc trời bắt đầu chuyển sáng. Tống từ kính thoáng chuyển động thân thể, người bên cạnh triệu nguyên lạc lập tức đề phòng như lâm đại địch Tống Từ Kính cười, sắc mặt Triệu Nguyên Lạc càng tái đi vài phần. Triệu Nguyên Lạc nói, Tống Từ Kính ta tới tính nợ cũ. Tống Từ Kính im lặng thở dài đây chẳng phải thừa lời sao. Người Giang Hồ đánh đánh giết giết đơn giản chỉ vì một chữ thù. Năm đó Triệu gia vì một quyền kinh thư giết cả nhà họ Tống, sau đó Tống Từ Kính giúp Thiêu Huyên cũng diệt toàn tộc Triệu gia ân oán Giang Hồ biến thành chính trị quốc gia oanh oanh liệt liệt. Thế nhưng ai biết được rằng năm đó, khi Tống Tử Kính hắn mới bước chân vào giang hồ từng cùng một thiếu niên tên A là Thả Thuyền trôi sông, cười chỉ giang sơn, cùng nâng chén rượu, đàm thiếu cổ kim. Khi đó bọn họ không ai biết ai, Tửu lâu có thiếu niên gây sự, thì ra thiếu tiền rượu nên ngượng ngùng. Từ trước đó Tống Tử Kính đã để ý có thiếu da bị trộm hầu bao còn không biết, vốn định xem náo nhiệt, ai ngờ bị thiếu niên kéo xuống nước, hai người cùng nhau chạy trốn. Quý công từ trẻ tuổi bụng dạ phóng khoáng, khiến Tống từ Kính nhớ tới cậu của mình. Một chút cảm tình, vài phần nghĩa khí, hai người kết nghĩa huynh đệ cùng nhau bước chân vào giang hồ. Nhoáng một cái đã hơn 10 năm, thời gian như nước chảy. Gia tộc bị diệt triều đại thay đổi, hồng trần lên xuống, thậm chí có cả sinh tử biến ảo, khiến người quen thuộc cũng thành xa lạ. a Lạc Tống từ Kính rất bình tĩnh ta biết nếu ngươi chưa chết nhất định sẽ có một ngày quay về tìm ta. Triệu nguyên là cười lạnh bước lại gần thị vệ của tống tử kính lập tức đề phòng. Tống từ kính khoát tay thị vệ tuy lo lắng nhưng vẫn buông kiếm lùi về một bên. Trên bãi đất trống, hai nam nhân đứng mặt đối mặt. A-Tang và ấu thanh vén dèm lên nhìn ra ngoài. Sắc mặt ấu thanh tái nhợt lo lắng cau mày. A-Tang đỡ nàng, rất sợ nàng kích động sẽ rơi khỏi xe. Tiếng nói của tống từ kính rất trầm ổn. Ngươi hận ta diệt toàn tộc nhà ngươi, muốn giết ta hả giận ta không còn lời nào để nói. Tống tử kính ta chết không đủ, thủ hạ của ta cũng sẽ không trả thù cho ta ân oán giữa hai nhà triệu tống lúc đó có thể giải được rồi. Thế nhưng hiện giờ ta chưa thể chết được, triệu nguyên là cười khẩy, tống từ kính làm như không thấy nói ta gánh trách nhiệm nặng nề, trách nhiệm với quốc gia. Mới vừa bình định ta có rất nhiều chuyện phải hoàn thành. Nói đến đây, hắn tự diễu nở nụ cười, người muốn giết ta ta có thể bình thản nhận lấy cái chết nhưng không phải hiện tại. Khóe miệng Triệu Nguyên Lạc giật giật nói, đúng vậy, đại tề sao có thể thiếu Tống Thừa Tướng. Chỉ là người từng có tình có nghĩa tiêu giao cùng ta kia mới là Tống Thừa Tướng. Tống Thừa Tướng hiện giờ cùng ta chỉ có thù diệt môn. Sắc mặt Tống Thừa Tướng ảm đảm, đi tới nước này là điều không ai mong muốn. A lạc ta không muốn giải thích gì, người có cha mẹ ta cũng có. Triệu Nguyên Lạc cười nói, đúng vậy, nợ máu của Triệu ra không chỉ là một chuyện này không đâu. Ta tự nhận không có gì xấu hổ, nhưng ngươi muốn cùng ta một sống một chết ta đành phải phụ bồi. Triệu Nguyên lạc nhách môi, một chữ không nói. Tống từ kính cười nhìn hắn, huống hồ, vì phù dung ta cũng nên làm rõ ràng với ngươi. Sắc mặt Triệu Nguyên lạc càng xa sầm xuống, ngươi căn bản không có tư cách nhắc tên nàng. Mưa ngừng hẳn, ánh mắt trời yếu ớt chiếu xuống. Hơi nước nồng đậm trong rừng già, mọi người đều bị bao phủ bởi một tầng sương trắng như lụa Tống Từ kính ngửa đầu nhìn trời, bi kịch của nàng một nửa vì ta, một nửa vì Triệu gia các người. Triệu Nguyên Lạc nói, nếu nàng không thích ngươi, nếu ngươi không trêu đùa nàng, nàng vốn sẽ không chết. Tống Từ kính nói, a Lạc, ngươi nghĩ rằng trước đây chúng ta chưa từng phát hiện sao? Triệu Nguyên Lạc cắn răng nói, vẫn như xưa tất cả đều nằm trong bàn tay ngươi. Tống Từ kính cúi đầu, a Lạc ngươi thông minh như vậy, vì sao lại nhìn không rõ? Đúng vậy, ta không rõ. Triệu nguyên là cười khổ, rốt kiếm ra. Đừng, ấu thanh kêu lên, rơi lệ đầy mặt. A-Tang hoảng hốt đỡ lấy nàng. Ấu thanh hất A-Tang ra, đừng kéo ta. Thế nhưng A-Tang vẫn nắm tay nàng không buông. Tống từ kính nhìn về phía bọn họ, bình tĩnh nói. Ấu thanh, ngươi theo ta đã bao lâu rồi? Ấu thanh sửng sốt ta ta theo tiên sinh đã 5 năm. 5 năm qua, ngươi luôn cho vào trà của ta một chút nguyệt ngụy cho dù lần này ra ngoài cũng không ngừng phải không? Huyết sắc trên mặt ấu thanh hoàn toàn không còn toàn thân run run không thể tự kiềm chế tiên sinh người đã biết triệu nguyên lạc bật thốt Tống từ kính cười nói a Lạc ta qua lại với triệu gia các ngươi nửa đời người các ngươi có chiêu thức gì ta rõ ràng hơn ai hết hơn nữa chiêu này chẳng phải năm đó phù dung từng dùng hay sao vậy ngươi còn giữ nàng ở bên cạnh ngươi nhiều năm như vậy triệu nguyên lạc lớn tiếng hỏi Tống từ kính nhìn về phía ấu thanh khẽ thở dài Vì sao biết rõ nàng lai lịch bất minh mà vẫn giữ lại? Một tiểu cô nương 13 tuổi tràn ngập ngưỡng mộ gọi hắn một tiếng tiên sinh khiến hắn cảm thấy rất thỏa mãn. Khiến hắn không kìm lòng được mà giữ đứa bé này lại, muốn nhìn xem lần này chính mình cố gắng có thể cứu được nàng hay không. Hắn muốn bù đắp một chút gì đó. Ấu Thanh nằm dạp trên xe, nước mắt tuôn như mưa. Tiên sinh, Ấu Thanh có lỗi với nhiều năm quan tâm bồi dưỡng của tiên sinh. Có lỗi với sự tín nhiệm của tiên sinh. Ta cũng không phải tín nhiệm ngươi. Tống từ kính bất đắc dĩ cười. Tố thanh muốn xuống xe, nhưng A-Tang vẫn kéo nàng. Nàng động thủ không chút do dự khoảng không nhỏ hẹp cũng không cản trở nàng tàn nhẫn ra chiêu ai ngờ A-Tang phản ứng nhanh nhẹn cấp thốc ứng đối. Không chỉ dễ dàng né tránh chiêu thức của nàng mà còn rất nhanh đã truyền thù thành công, lưu loát phá hỏng chiêu thức của nàng, kìm chế mạch máu trên cổ tay nàng. Tố thanh thất bại, lúc này mới kinh ngạc nhìn kỹ thiểu cô nương kia. Vẻ mặt A tang vẫn hoảng hốt và thân thiết như trước nhưng một cỗ nội lực không ngừng ngăn chặn gân mạch ấu thanh khiến toàn thân nàng thoát lực không thể động đẩy. Ngươi, tì tì đừng đi, bên ngoài nguy hiểm. Khẩu khí của tiểu cô nương vẫn ngây thơ như vậy. Sắc mặt ấu thanh đã trắng xanh, mồ hôi lạnh tuôn ra. Triệu Nguyên Lạc phát hiện có điều không đúng, cười lạnh thì ra ngươi đã an bài nhân thủ. Tổng từ kính bất đắc dĩ cười. Các ngươi càng làm càng tuyệt tình. Đêm qua a tăng hạ di hồn nhãn cho ấu thanh, ấu thanh ra tay giết ta ta mới xác định ấu thanh biết võ. Đã 5 năm có thể giấu ta 5 năm, không dễ dàng. ấu thanh đã khóc không thành tiếng. Triệu nguyên lạc nhìn dáng vẻ thương tâm của nàng, trong lòng hiểu ra, lửa giận bốc lên, tống tử kính, người đúng là trời sinh đào hoa, phái một người tới là một người lỡ bước. Tống tử kính rừng rưng nói, nói nhiều lời ích vậy làm gì? Vì phù dung, người muốn giết ta, vậy động thủ đi. Triệu nguyên lạc nóng máu bị những lời này kích thích lập tức phông kiếm lên. Không ấu thanh hô to, hầu ra, phù dung tiểu thư tự sát. Không phải tiên sinh giết, kiếm trong tay triệu nguyên lạc thoáng ngừng, tống từ kính mượn khoảng khắc này xuất ra một trường đánh tới. Thủ hạ hai bên xem thời cơ cũng lập tức hành động. A tăng điểm một cái lên huyệt đảo của ấu thanh kéo nàng về trong xe. Ấu thanh mờ to hai mắt, không ngừng rơi lệ, chỉ nghe thấy tiếng đánh nhau ngoài xe. Những cảnh tượng trước kia hiện ra trước mắt, còn nhỏ cha mẹ đã mất ca ca mang theo nàng vào triệu gia ca ca làm tạp dịch nàng làm tiểu nha hoàn. Sau đó có người đến kiểm tra gân cốt nàng, lại dùng tính mạng ca ca để áp chế, muốn huấn luyện nàng làm thử sĩ. Khi đó, nàng nhìn thấy phù dung tiểu thư mà bọn họ nói cũng ở trong nhóm, nhìn có vẻ không khác gì những nữ hài từ khác. Chết lặng cô đơn, nhỏ bé. Những ngày đó nghĩ lại mà hoàng sợ cuối cùng cũng kiên cường đến cùng, chịu ra sụp đổ, trong cơ thể nàng mang độc phải đi theo triệu nguyên lạc. Cho đến khi bị đưa vào tống ra, tiên sinh Tuấn mỹ ôn hòa cuộc sống bình tĩnh an nhàn, thật sự giống như một giấc mơ. Nếu như giấc mơ này có thể không tỉnh lại thì thật tốt. Triệu nguyên lạc khiếp sợ nhìn kiếm trong tay, mỗi kiếm đang chảy xuôi dòng máu của tống tử kính. Sao sao có thể? Tống tử kính mặt không còn chút máu ôm bụng, vẻ mặt lại bình tĩnh nói, lẽ nào ngươi đã quên ấu thanh hạ nguyệt ngủy. Ngươi, triệu nguyên lạc chấn độc, ngươi uống, ngươi rõ ràng biết nhưng vẫn uống. Tống từ kính cười khổ, ngươi ngu ngốc sao, rõ ràng biết còn uống, ngươi muốn chết sao, à lạc, tống từ kính nhẹ giọng nói, một kiếm này, là ta nợ ngươi. Trong mắt triệu nguyên lạc bốc lên hơi nước liên tục lắc đầu, ngươi, ngươi cho rằng ngươi nhận một kiếm của ta là có thể trả hết nợ nần sao. Phù dung, nàng thật sự là tự sát, tống từ kính lão đảo nhưng vẫn đầy tống tam đang định đỡ hắn ra, người luôn nói ta hại chết nàng, thế nhưng người chân chính bức từ nàng chính là triệu ra các người. Tay triệu nguyên lạc run run, tống tử kính ta ra một kiếm nữa là có thể giết chết ngươi. Tống từ kính hoàn toàn thản nhiên, ta lại hy vọng ngươi có thể buông tha ta, buông tha cho chính mình, đi đi. Giang hồ rộng lớn, tiêu diêu tự tại đó mới là những ngày ngươi nên sống. Không nên giống ta, vĩnh viễn chìm trong vũng nước động này. Còn chưa xong à, A Tàng đã có chút mất kiên nhẫn, lôi kéo ấu thanh hành động không tiện xuống xe, hai đại thúc này, hai người đấu nửa đời người rồi, có gì thú vị không? Người nhà cả hai chết hết chính sự bây giờ chẳng lẽ không phải là mau mau cưới vợ sinh con nối dõi tông đường sao? Vì một cái giấm mà đánh đánh giết giết như thế, người giết cả nhà ta ta giết cả nhà ngươi con người chứ không phải rau hẹ cắt một gốc là có thể mọc ra một gốc. Ngày sống thành thơi quá đúng không? Ngày ngày đao phong liếm huyết mới biết chân chính hy vọng thiên hạ thái bình. Triệu nguyên lạc sửng sốt, tiểu cô nương này bước chân nhẹ nhàng, cương khí quanh thân, hiển nhiên là mang tuyệt kỹ. Trước khi ấu thanh lại chưa từng nhìn ra, a tàng lộ ra nụ cười ngây thơ, triệu đại thúc hiện giờ ngươi giết tống đại thúc trở về chúng ta chỉ nói là sơn tạc làm tuyệt đối không thừa nhận là triệu ra làm. Ngài có cam tâm không? Triệu nguyên lạc nheo mắt lại. A-Tang lấy ra một chiếc ống chút thổi lên, núi rừng vắng vẻ bỗng vang lên tiếng loạt xoạt nhìn không thấy thế nhưng mọi người đều cảm thấy trong rừng đang giấu thứ gì đó. Triệu nguyên lạc gần từng chữ thì ra người đã có mai phục. Tống từ kính thề trong lòng là mình cũng không biết nếu không hắn cần gì phải ăn một đau. Hắn bị đâm cũng sẽ cảm thấy đau đấy nha. A-Tang cười hồn nhiên dạng rỡ triệu đại thúc ngài bỏ cuộc đi. Bằng chí thông minh của ngài, chạy trốn là thích hợp nhất, mưu sát người ta thì hơi thiếu một chút. Trở lại tu luyện đi, vài năm nữa hãy quay lại nhé. Tống từ kính mở miệng nói A Lạc ngươi đi đi. Triệu Nguyên Lạc muốn tiến tới nhưng thị vệ tống gia đã ngăn cản đường đi. Ngươi đi đi, ta nợ ngươi tình, nhưng không nợ ngươi mảng. Chờ ngươi hiểu rõ, nếu còn muốn giết ta, gửi tới một bức chiến thư tống từ kính ta đương nhiên sẽ tiếp nhận. Triệu nguyên lạc đi rồi, trên mặt đất chỉ còn lại thanh kiếm mà hắn cắm xuống. Dùng toàn lực hơn phân nửa ngập trong đất, thị vệ băng bó cho Tống Tử Kính. Vết thương không quá nặng nhưng nhất định phải quay về kinh. Ấu Thanh ngừng khóc cúi đầu quỳ một bên. Tống Tử Kính nói Ấu Thanh, nếu ngươi muốn đi ta không ngăn cản ngươi. Ấu Thanh như bị điện giật tiên sinh muốn đuổi Ấu Thanh đi. Tống Tam không nhịn được nói ai dám giữ ngươi lại. Tống tử kính phân phó tống tam đưa một bình ngọc nhỏ cho nàng, đây là giải dược cho độc trong người ngươi, sau này ngươi tự do rồi. Ta không oán giận ngươi, ngươi cũng chỉ bất đắc dĩ. Ta thả ngươi đi cũng không phải đuổi ngươi, mà là ngươi ra ngoài đi dạo, gặp nhiều nhìn nhiều, hiểu rõ con đường tương lai của mình. Ấu thanh quỳ dạp trên mặt đất, khóc đến mức toàn thân run run, gần như thoát lực. Ngươi theo ta 5 năm, ngoại trừ hạ cho ta một chút tán công dược những chuyện khác đều làm rất tốt. Ta cũng nên cảm ơn ngươi. Tống Từ Kính cười nói, đi đi. Sau này không ai có thể chói buộc ngươi nữa. Trước đây có người chưa từng đạt được giấc mộng này, người cần thay nàng làm được. Ấu Thanh ăn giải dược ngồi xuống vận khí kinh mạch bế tắc được khai thông, cảm giác lạnh lẽo khổ sở nhiều năm chậm rãi hòa tan, biến mất. Tống Từ Kính vui mừng nhìn nàng. Ấu Thanh không nói gì nữa. Nàng thề sẽ phải trở về cần dùng cuộc đời mình để báo đáp dù có bao nhiêu ngôn ngữ cũng không thể biểu đạt tâm trạng nàng lúc này. Nàng mìm cười gật đầu, xoay người rời đi, không quay đầu lại. A-Tang ngáp một cái, xoa xoa bụng. Chưa rồi, đói bụng rồi. Nàng gãi gãi đầu cũng định rời đi. Xin dừng bước, Tống Từ Kính giữ lại. A-Tang quay đầu, vẫn là vẻ mặt đơn thuần nghi hoặc đại thúc muốn phát tiền công cho ta à? Tống Từ Kính nở nụ cười, chỉ nói cảm ơn ngươi, còn nữa, gửi lời hỏi thăm sư phụ ngươi. A-Tang cười lộ răng khỉnh, đại thúc nói gì vậy? Vì sao ta nghe không hiểu? Tống Từ Kính cũng không biện giải. A Tang chớp mắt vài cách thản nhiên rời đi. Nàng hát hoa loa kèn, hoa loa kèn nở đỏ rực. Tống Tam đỡ Tống Từ Kính, ngờ vực hỏi, nhà đầu kia có thể tin không? Nàng cho nô tài giải dược kia, nàng là đồ đệ của Ngọc Diện Từ Tâm. Tống Từ Kính nói nhỏ, ngươi cho rằng nàng thổi xáo dẫn thủ hạ tới sao? Ha ha, tất cả đều là chim thú trong rừng thôi. Tống Tam giật mình mở to mắt, Tống Từ Kính cười nhìn về phía bầu trời. Một số kết thúc một số còn đang tiếp tục, hắn vẫn đợi như trước, đợi cuộc sống khô khan này mang cho hắn một chút chờ mong, vui vẻ. Chỉ là, tống tam này, chúng ta tiếp tục xuống phía nam đi. Thiếu ra, vết thương của ngài, nói với hoàng đế ta gặp Sơn Tạc bị thương, muốn nghỉ tĩnh dưỡng một tháng, không, 2 tháng đi. Thiếu ra, hoàng thượng lại sẽ oán giận, oán giận đi, chúng ta cũng chẳng nghe được. Vâng, ngoại chuyện nhật ký hàng ngày, mùng 3 tháng 2 trời trong. Mưa suốt một tuần, hôm nay cuối cùng cũng nhìn thấy mặt trời tuy vẫn còn mềm hoạt như bọt biển ngâm nước. Hoa đào phía sau cũng lại giống như được niệm chú nở rộ chỉ sau một đêm. Phấn hồng, tuyết trắng, nhẹ nhàng yếu đuối bao trùm đầu cành. Khi đang ăn sáng, đại bảo dùng tiếng nói non nớt của mình nỗ lực diễn tả rằng hoa hoa bên ngoài rất đẹp, ngồi trên ghế mà cái mông lắc liên tục giống như bên dưới có lửa đốt. Nhị bảo tuy chưa biết nói nhưng đã có thể y a a giúp vui. Vì vậy, sau khi cha bọn trẻ lên chiều trở về, mình dẫn chúng tới hậu viện ngắm hoa. Đại bào chân vừa chạm đất đã bỏ chạy mất dạng, các ma ma vội vàng đuổi theo. Đứa trẻ 3 tuổi, không biết con cái nhà nào đầu thai tay chân còn nhanh nhẹn hơn thỏ có khi có thể bồi dưỡng thành kiện tướng Điền Kinh cũng nên. Cha bọn trẻ thấy vậy cho một cái ôm an ủi, nói một thân võ công của mình cuối cùng cũng có người thừa kế, đang lên kế hoạch bồi dưỡng con gái trở thành võ lâm cao thù một thời. Có điều chàng có rất nhiều huyễn tưởng đối với tương lai của bọn trẻ, nhưng không được mấy cái có tính hiện thực mình cũng mặc kệ chàng. Nhị bảo còn chưa biết đi, đành phải ngoan ngoãn ngồi trên đầu gối của mình nhìn chị gái đầy hâm mộ. Tính cách của đứa bé này trầm lặng chữ tò mò viết rành rành trong mắt nhưng vẫn cẩn thận quan sát, không dễ dàng mở miệng, đói bụng, buồn giải quyết cũng chỉ kêu lên không thích khóc. Cha thằng bé cũng vì thế mà vô cùng tự hào, nói đứa bé này trí tuệ trầm ổn giống chàng khi còn nhỏ, chẳng thèm ngẫm lại xem con trai 18 tháng tuổi trầm ổn con khỉ. Đại bảo chạy như điên trong rừng chán rồi, hái được một cành đào trở lại bên cạnh mình cầm hoa đùa với em trai. Đối với con bé, nhị bảo chính là một món đồ chơi lớn biết cử động, con bé thích thú vô cùng. Chị gái đang học nói, nói ngọng nói nghịu, lại bị gã cha già không đứng đắn của con bé dậy hư, lời nói ra thường khiến người ta cười ngất. Đại bảo, mẹ đệ đệ. Mình, đúng, đệ đệ. Đại bảo hái hoa cho đệ đệ à. Đại bảo, đệ đệ, hoa, đẹp. Mình, đúng, hoa, đẹp. Nhị bảo vươn tay bắt hoa, đại bảo đưa hoa cho thằng bé, sau đó vươn bàn tay nhem nhuốc ôm lấy cái đầu của nhị bảo, hôn bẹp một cái lên chán thằng bé. Đệ đệ ngon, mình cười ha ha, đệ đệ không phải kẹo. Đại bảo nghiêng đầu suy nghĩ một chút có điều nha đầu này không thuộc trường phái tích suy nghĩ, nghĩ chưa được bao lâu đã không thèm nghĩ nữa, lập tức xoay người chạy mất. Nhị bảo ngồi trên chân mình quơ quơ chân nhỏ, mình liền ôm thằng bé đi dạo trong rừng một lát. Đứa bé này thừa kế cặp mắt to đen láy của cha, liên tục chuyển động nhìn ngó khắp nơi, thân thể nhỏ cũng ngó ngoáy như sâu. Trẻ con lớn lên thật nhanh, hôm qua còn giống con khỉ nhỏ nằm trong lòng mình, không bao lâu sau đã có thể chạy theo chị gái khắp nơi. Hoa đào trong cung hàng năm nở, bọn trẻ hàng năm lớn lên, chúng mình hàng năm già đi. Có một ngày sẽ giống như những cánh hoa, hóa thân vào bùn đất. Mùng 7 tháng 4, đẹp trời. Thời tiết tốt cả nhà ra ngoài đạp thanh. Bích lạc hồ phía tây thành luôn luôn là địa điểm dạo chơi ngoại thành mà chúng mình lựa chọn. Có điều hiện giờ tiết trời còn hơi lạnh, đại bảo lại hiếu động, mình và cha bọn trẻ đều phụ quyết đề nghị du hồ, đổi thành ăn cơm dã ngoại trên sườn núi. Nhị bảo đã 3 tuổi rồi tuy cũng hiếu động nhưng so với chị gái thằng bé yên tĩnh hơn không chỉ một chút thôi đâu. Chúng mình yên vị trên bãi cỏ, một miếng bánh còn chưa ăn xong, đại bảo đã bẻ gãy bốn cái cây nhỏ, đá bay 6 cục đá, bắt được ba con bướm, sau đó hùng dũng oai vệ khí phách đầy mình nói muốn trèo cây. Cha bọn trẻ nói với mình chi bằng nàng đi giám sát con bé đi. Chạy theo con bé nửa tháng, mỡ thừa trên bụng nàng nhất định có thể tiêu hết. Mình thức giận không để đâu cho hết gặm vài cái trên cánh tay chàng. Phụ nữ chính là thiệt thòi như vậy so với bọn đàn ông. Phụ nữ sinh con rồi, có mấy người vóc dáng không biến dạng, chỉ béo hơn vài cân như mình đã là tốt lắm rồi. Còn đàn ông ấy à, giữ dáng dễ hơn nhiều. Nay khi chàng cười quần áo cơ ngực cơ bụng không thiếu khối nào, cánh tay đầy sức mạnh. Thật là thành thân đã nhiều năm lắm rồi, mỗi lần đi ngủ thấy chàng cười quần áo vẫn còn đỏ mặt tim đập. Tưởng tượng xa quá rồi, khủ. Vũ nuôi và các cung nữ mồ hôi nhễ nhại mới thúm được đại bào trở về. Mình đốt cơm cho con bé, rồi kể chuyện cổ tích công chúa bạch tuyết cho con bé nghe. Con nhóc kia xả hết sức lực dư thừa ra rồi, cuối cùng cũng ngả đầu ngủ. Nhị bảo bi tập nói cũng muốn đọc sách. Có điều thằng bé đọc sách nhìn thấy một tờ là xé một tờ. Cha thằng bé lại nói thôi xong, thôi xong rồi. tiêu già chúng ta tuy xuất thân từ trên lưng ngựa, nhưng thằng nhóc này rõ ràng có thủ oán với sách vở mà. Chúng ta sẽ không dạy ra một đứa con rốt đặc cán mai đấy chứ. Mình nói chẳng lo lắng sớm quá rồi đấy. Tuổi này làm gì có đứa trẻ nào không thích xé sách chơi. Nhưng đại bảo làm gì có như vậy. Đó là vì con bé nhìn thấy sách lập tức đá sang một bên. chẳng lo lắng nhị nhị không thích đọc sách chi bằng lo cho nhất nhất còn thực tế hơn. Nói chung, sau khi hai đứa trẻ đều đã ngủ, chúng mình ném bọn trẻ cho vú nuôi. Cha bọn trẻ và mình nắm tay nhau tàn bộ ven hồ một lúc. Gió nhẹ nhẹ thổi qua chúng mình đều nghĩ về thời tuổi trẻ đã qua. 25 tháng 5, ngày mưa. Vào hè, mưa thật là lớn, sinh nhật một tuổi của nhị bảo cũng sắp tới rồi. Đại bảo hơn 8 tháng đã có thể bước đi tới lượt nhị bảo bây giờ tuy có thể đi vài bước nhưng vẫn không dám buông tay ngưới lớn ra. Cha thằng bé vì thế mà luôn than thở, nói con trai mình sao lại có lá gan nhỏ như vậy. Thật ra mình cảm thấy như vậy cũng không có gì to tát. Đứa bé này như vậy có thể thấy được tính cách rất cẩn thận. Tuy không biết tương lai thằng bé có năng lực trở thành người thừa kế của cha hay không, nhưng chỉ cần phần cẩn thận chầm ồn này đã rất thích hợp để trở thành một quân vương gìn giữa đất nước rồi. Bất cẩn tùy hứng như cha và chị gái của thằng bé mới cần quan tâm thì có. Buổi chiều, sư huynh tiểu trình tiến công ty mình, nói ra một chuyện khiến mình vô cùng khiếp sợ chính là huynh ấy sắp thành hôn. Ai nha, đúng là việc vui mà, độc thân nhiều năm như vậy. Mình còn tưởng huynh ấy định độc thân cả đời ấy chứ, cuối cùng huynh ấy cũng chịu lấy vợ rồi. Mình nghĩ sư phụ trên trời có linh nhất định cũng vui vẻ vô cùng. Buổi tối, mình kể chuyện này cho cha bọn trẻ nghe. Hai chúng mình thương lượng muốn tặng sư huynh một chỗ ở ở Kinh Thành. Huynh ấy sắp thành thân rồi mà vẫn còn ở trong ký túc xá của y cục thì thật kỳ quái. Mùng 3 tháng 6, mưa như chút nước, mình gặp được vợ chưa cưới của Tiểu Trình. Chuyện này... Mình luôn nghĩ sư huynh chính là một tên Otaku, có điều tên Otaku này lại có thể bắt các công chúa Bác Liêu về nhà. Còn nữa, một công chúa lá ngọc cành vàng có nhất định phải học Hoàng Dung, giả Nam Trang đuổi theo đàn ông vạn giảm như vậy không? Vì sao phương pháp trao đổi tình cảm của hai người lại bạo lực như vậy? Vì sao phải trói lại? Này, S cũng được, M cũng tốt, một người hiện đại như tôi không ngại. Nhưng hai người có thể nể mặt thiếu niên nhi đồng ở đây không, vô liêm sỉ nha? Buổi tối kể chuyện này với cha bọn trẻ, ông chồng nhà mình nói đánh là thân, mắng là yêu ấy mà. Mùng 5 tháng 6, trời âm u, khi nhìn thấy đại bảo chói con búp bê lại, cha bọn trẻ, người đề sướng đánh là thân mắng là yêu cũng chói hai vợ chồng tiểu trình lại, ném lên xe gọi binh sĩ áp xài về Bắc Liêu. Mình đứng ở cổng thành vẫy khăn tay đưa tiến, bye bye nha, sư huynh, của được công chúa là chuyện vinh quang lắm đấy nha, quà mừng gì đấy muội sẽ đưa đến tận nơi. Mùng 10 tháng 7 trời trong, mùa hè năm nay thật là nóng, tuy trong cung điện vẫn tương đối mát mẻ nhưng trong y cục lại nóng không chịu nổi. Sinh nhật một tuổi của nhị bảo rốt cuộc cũng trải qua thuận lợi. Đứa bé này thật sự khiến người ta bớt lo, năm đó khi sinh thằng bé, nước ối vỡ không bao lâu thằng bé đã ra đời. Không giống khi sinh đại bảo, lăn lộn cả một ngày một đêm. Nói đến chuyện sinh con, đồng nhi cũng sắp lâm bồn rồi. Cô ấy gả cho người tốt lắm, là thiếu giáo của ngự lâm quân tuổi trẻ đầy hứa hẹn lại thương bà xã. Có điều khi nhắc tới cô ấy, mình lại nghĩ tới Vân Hương. Nhắc tới Vân Hương, lại nghĩ đến tống tử kính nay vẫn còn độc thân. Tuy cũng có mấy hồng nhan chi kỳ thế nhưng không lấy bất cứ người nào về nhà. Đã sắp 30, ngay cả một đứa trẻ cũng không có. Nghe nói trưởng bối nhà huynh ấy đang thúc sục, cũng không biết trong lòng huynh ấy có tính toán gì không. Mùng 6 tháng 8, trời quang. Ngày hôm nay, nhị bảo mở miệng nói ra câu nói đầu tiên trong đời, mẹ. Được rồi, có lẽ không thể tính là một câu, chỉ có thể tính là một từ đơn thôi. Người ta nói con trai trưởng thành muộn. Đại bảo khi ở tuổi này đã nói được mấy câu rồi, còn thằng bé lúc này mới mở miệng. Nhưng một khi đã bắt đầu, mọi thứ tới rất nhanh. Tới buổi tối, thằng bé lại bi bô kêu một tiếng cha. Cha thằng bé vui đến mức không để đâu cho hết mạnh tay thưởng vú nuôi và cung nữ. Đại bảo cảm thấy không được quan tâm, buổi tối muốn cha ôm mình ngủ. Mình thấy ông chồng nhà mình vui như vậy, trong lòng cũng thật sự thỏa mãn. Đồng nhi sinh một bé gái. Chính cô ấy vô cùng tiếc nuối, chồng cô ấy lại vui mừng khôn kể. 24 tháng 10, trời âm u. Hôm nay chồng yêu thức giận trở về, nói với mình tống từ kính muốn từ quan. Mình cũng hoảng sợ kêu lên một tiếng, vô cùng khó hiểu. Trong mấy năm làm việc vừa qua, huynh ấy công lao to lắm, quan hệ từ trên xuống dưới đều hài hòa, ngay cả một quyển cáo trạng cũng không có. Chức quan này đang làm tốt lắm, vì sao đột nhiên nói không muốn làm nữa? Chồng mình nói, tống từ kính nói đột nhiên cảm thấy cuộc đời không có phương hướng, quan trường quá buồn chán, định quay về quê cũ tìm kiếm một cuộc sống mới. Chuyện này tuy nói tìm kiếm cuộc sống mới không có gì đáng trách nhưng sắp 30 tuổi rồi có việc tốt không làm còn bày đặt quay đầu làm lại làm chi? Mình nói tống tiên sinh này, huynh đang trải qua thời kỳ thanh xuân nổi loạn đấy à? Việc này đúng là phiền hà. Cha bọn trẻ nói ý định của tống từ kính rất kiên quyết đã thế còn lẳng lặng chọn người nối nghiệp từ lâu. Đương nhiên người tiếp nhận cũng rất không thể Nhưng sao huynh ấy có thể nhẹ nhàng bỏ lại tất cả để chạy trốn như thế? 30 tháng 10, mưa nhỏ, tống từ kính vô cùng kiên quyết. Mình cũng đã tự mình khuyên huynh ấy hồi lâu, huynh ấy không nể mặt khiến mình giận đến mức muốn ngay lúc đó đập nát cái đầu cứng như đá hoa cương kia. Cha bọn trẻ nói, nếu tâm huynh ấy đã không còn ở chỗ này, giữ lại thân huynh ấy cũng vô dụng để huynh ấy đi thôi. Tống tử kính nói mấy ngày sau huynh ấy sẽ lên đường về quê. Mình nói hay ở quê có cô nương nào đang đợi huynh. Huynh ấy cười cười, nói rằng biết đâu được đấy. Mình tiễn huynh ấy đi cả buổi tối chỉ biết thở dài. Đại bảo rất ngoan, thấy tâm trạng mình không tốt nên vẽ một bức tranh cho mình. Chỉ là con bé nói đây là mẹ và xám xám con mèo nuôi trong nhà, nhưng vì sao trong ảnh lại là một vũng máu và một mụ phù thủy thế này? 13 tháng 11 trời lạnh, Tống ra gửi thư, nói Tống từ kính mất tích rồi. Một con người to như vậy, nói biến mất là biến mất thế nào được? Lúc đầu mọi người còn nghi ngờ có người bắt cóc huynh ấy. Dù sao lăn lộn chính trị nhiều năm như vậy, nói không đắc tội với người là không thể. Nhưng gã sai vặt và người chèo thuyền rơi xuống nước cùng huynh ấy đều bình yên vô sự bơi vào bờ. Người có võ nghệ lại biết bơi như tống từ kính làm thế nào lại biến mất được. Cha bọn trẻ hoàn toàn không có một chút lo lắng, chẳng nói với mình, nhất định tống từ kính trốn đi rồi. Có lẽ là muốn tách khỏi mọi người làm chút chuyện gì đó. Mình hoàn toàn không còn lời nào để nói với dây thần kinh thô và vô tư của chàng. 20 tháng 11, ngày gió to, Tống Từ Kính vẫn không có tin tức, thế nhưng dường như mọi người đều đã bình tĩnh chấp nhận. Bởi vì Tống Gia phát hiện một lượng lớn tư liệu về thắng cảnh trong một bức thư của Tống Từ Kính. Vì vậy, mình cũng có chút hiểu được đại khái là Tống Từ Kính thực sự muốn bỏ lại tất cả tách khỏi mọi người, đi du sơn ngoạn thủy rồi. Đúng là một kẻ bốc đồng, không biết làm vậy sẽ khiến người ta rất lo lắng sao. Nhị bào mọc răng nên rất khó chịu khóc nháo không thôi. Đại bảo bắt trước mình ôm thằng bé rỗ rỗ rành rành, nhị bảo thế mà lại ngừng khóc. Xem ra sinh nhiều một chút vẫn tốt hơn, quan tâm lẫn nhau, cuộc sống tương lai cũng có thể đỡ đần cho nhau. Mình đề nghị với cha bọn trẻ, nói muốn nhân lúc còn trẻ sinh thêm đứa nữa, nhị bảo cũng đã hơn một tuổi rồi. Mùng 3 tháng 12, ngày tuyết rơi. Sắp tới năm mới rồi, trong cung bắt đầu công việc chuẩn bị. Hàng hóa tiến cống từ khắp nơi cũng lục tục đưa đến. Lúc này hàng năm hai chúng mình đều tương đối bẩn. Cha bọn trẻ vì đầu năm quốc sự nhiều còn mình phải lần lượt triệu kiến các mệnh phụ. Hơn nữa thời gian này hàng năm thân thích tạ ra đều sẽ tiến cung thỉnh an. Mình làm hoàng hậu lâu như vậy, tạ ra vẫn y nguyên như trước. Ngoại trừ đại ca làm lễ bổ thượng thư, những con cháu trong dòng tộc vẫn tự mình đi từng bước vững chắc, không hề dựa hơi mình. Bác Liêu gửi thư đến, sư huynh nói công chúa có thai rồi. Tốc độ của đôi bọn họ cũng thật là nhanh, tống tử kính vẫn không có tin tức gì. Cha bọn trẻ không có lấy một chút sốt ruột chàng tin chắc chắn rằng Tống Từ Kính chỉ đi chơi đây đó thôi. 21 tháng 12, trời trong, dù bọn trẻ ném tuyết thật là vui. Đại bảo đúng là một nữ lực sĩ tí hon, đánh cho cha con bé hoàn toàn không thể chống đỡ. Ai nha, nha đầu kia nên là con trai mới đúng. Nhị bảo bước đi lào đảo mình cùng thằng bé đắp người tuyết. Đại bảo còn mang cả áo tràng của mình cho người tuyết mặc. Tôi nói với hai chị em, hai con phải giúp đỡ nhau, người tuyết cùng nhau làm được là người tuyết đẹp nhất trong thiên hạ. Tương lai bất kể các con bao nhiêu tuổi cũng phải nhớ kỹ người tuyết này. Cha bọn trẻ cười mình, nói bọn trẻ còn nhỏ lắm, giờ nói đạo lý này còn hơi sớm. Thật là, lão già như chàng thì biết cái gì. 28 tháng 12, ngày tuyết, Tống Từ Kính vẫn hoàn toàn không tin tức. Chỉ là tôi nghĩ lúc này huynh ấy nhất định đang ở một nơi phong cảnh tươi đẹp nào đó, vừa phẩm rượu vừa thưởng tuyết. Đêm 30 đã ở ngay trước mắt rồi, trong cung đang rộn ràng dọn vệ sinh. Mình cũng dẫn bọn trẻ đi lao động, để bọn trẻ cảm nhận được niềm vui và sự cực khổ khi làm việc phải nuôi dưỡng tính cách cần lao của bọn trẻ. Tuy nhiên, đại bảo trên cơ bản là phá nhiều hơn dọn Buổi tối, bọn nhỏ đều đã ngủ. Tôi và cha bọn trẻ ngồi trong ấm đình, vừa uống rượu mơ vừa ngắm cảnh tuyết đêm trăng. Dưới ánh trăng mờ ảo, hai chúng mình giống như đều trở về thời niên thiếu. Tuyết rơi đúng lúc điểm báo một năm bội thu, mình kéo tay chồng, đặt lên bụng, một năm này trải qua trong vui vẻ tổ ấm lại sắp có thêm một sinh mệnh bé nhỏ mới. Năm sau, cũng phải hạnh phúc như vậy nhé. Tới đây chuyện ca tẫn đào hoa đã kết thúc, chuyện được đăng ở Cô cùng đọc cùng nghe cùng thưởng thức những câu chuyện hay với Cô Úc nhé.